đừng vì chuyện như thế này mà làm phiền vợ tôi nữa." Âu Dương Hải cau mày, "Tôi nói nhé, vì sao anh lại lo lắng như vậy? Hóa ra là đau lòng cho vợ mình." Âu Dương Hải trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lập tức từ studio lái xe đi đến thẳng Đại Thiên. Đúng lúc đang là thời gian tan làm của nhân viên Đại Thiên, anh ta dừng xe trước cửa lớn Đại Thiên ngồi đợi. Rất nhanh, Bùi Hiền Hiền ung tập tài liệu từ trong tòa nhà đi ra. Âu Dương Hải xuống xe, Nghĩ muốn đi qua đó Bỗng nhiên có người nhận ra anh ta Âu Dương Hải đến đại thiên làm gì Các người không biết sao Anh ấy là bạn trai của vu Phi Phi Trên mạng đều bùng phát tin tức này rồi Anh thân mật Nhất định là thật Nhanh qua xin chữ ký Rất nhiều người trực tiếp vây lại Đứng từ xa nhìn theo Âu Dương Hải Bùi Hiền Hiền cúi thấp đầu Bước nhanh về hướng khác Âu Dương Hải nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ấy Lớn tiếng kêu Bùi Hiền Hiền Em đứng lại đó cho anh Những người vây xung quanh Âu Dương Hải Muốn xin chữ ký đều ngây ngốc Đây là tình huống gì vậy Âu Dương Hải đến Đại Thiên Không phải là tìm bạn gái tin đồn Vũ Phi Phi Mà là đến tìm cô trợ lý nhỏ Đã hủy hợp đồng với anh ta hay sao Không phải nói Giữa bọn họ đã kết thúc rồi sao Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy Có chuyện gì thì để ngày mai nói đi tôi ta làm rồi Vũ Hiền Hiền vẫn duy trì khoảng cách với anh ta Thế nhưng Âu Dương Hải Căn bản không cho cô cơ hội chạy trốn Bắt đáy tay cô kéo vào trong xe của anh ta Anh thả tôi ra Bùi Hiền Hiền dãy ruộng Em còn cử động nữa tôi liền hôn em Một câu của Âu Dương Hải Bùi Hiền Hiền lập tức không dám cử động Cắn nhẹ môi Nhỏ giọng nói Vô lại Họ lái xe rời đi Để lại một đám người không biết đang xảy ra tình huống gì Âu Dương Hải lái một đường Thẳng đến một góc đường vắng vẻ Nói đi Ở công ty xảy ra chuyện gì Bộ phận quản lý nhân sự của Đại Thiên Vì sao lại kém như vậy Nghệ sĩ có thể tùy tiện gây khó dễ Cho nhân viên công ty hay sao Đó là chuyện của tôi Chuyện của em Âu Dương Hải bị chọc giận không nhẹ Em cho rằng chuyện của em Không có liên quan đến tôi Anh ta không biết phải dùng phương thức gì Nói chuyện với Bùi Hiền Hiền Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi không muốn đợi thêm nữa Tối nay em chuyển đến nhà tôi đi Tôi không còn là trợ lý của anh Vì sao phải đến nhà anh Nhà tôi Nhà tôi gần đại thiên hơn Âu Dương Hải hít sâu một hơi Nói ra những lời trước đây chưa từng nói qua Tôi không muốn bởi vì mỗi ngày nhớ em Mà làm chuyện gì cũng không xong Chỉ có nhìn thấy em tôi mới an tâm Bùi hiền hiền giật mình Âu Dương Hải nhìn cô ấy Cũng không quan tâm cô ấy đồng ý hay không Trực tiếp lái xe về nhà Nơi này em cũng quen thuộc Mọi thứ để tùy em sắp xếp Âu Dương Hải đưa chìa khóa nhà cho Bùi Hiền Hiền Phía quảng cáo bên kia tôi mới quay được một nửa Tôi còn phải qua đó tối muộn mới về Bùi Hiền Hiền cúi đầu Đứng ở cửa xa vào vẫn không nhúc nhích Giống như là sợ cô sẽ chạy mất Âu Dương Hải trịnh trọng đi đến trước mặt cô Tôi biết em có ước mơ của em Tôi không ngăn cản em Em không làm trợ lý của tôi cũng không sao Đi làm ở Đại Thiên cũng không sao Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu Em phải là người của tôi Người của anh Bùi Hiền Hiền bị những lời này làm cho kinh hãi Trái tim của cô đập liên hồi Nửa tháng nay Mỗi ngày cô đều bị xài vò Không biết nên làm như thế nào Nói chuyện tôi không mang quần áo Sắc mặt Bùi Hiền Hiền hơi hơi phiếm hồng Mặc của tôi Đi làm cũng mặc của anh sao Tôi mua cho em Bùi Hiền Hiền hít mở hơi thật sâu Hay là tôi cùng đi làm với anh Nếu như thời gian này Một mình cô ở nơi này Nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung Hơn nữa cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Âu Dương Hải Âu Dương Hải thấy ngữ khí của cô nhẹ hơn Liên nở nụ cười Chỉ cần cô ở bên cạnh mình Mặc kệ cô đi đâu Làm gì đều có thể Hai người rời khỏi chỗ của Âu Dương Hải Lái xe đến studio quảng cáo Lúc này Bùi Hiền Hiền vẫn không biết rằng Rất nhanh sẽ có tin tức lớn về hai người họ Bạn gái chính thức của Âu Dương Hải rốt cuộc là ai? sự ảnh đế và trợ lý rốt cuộc có tồn tại tình yêu thật sự hay không? Trợ lý vì muốn đổi đời mà bỏ lên giường ảnh đấy bởi vì một lần quá xúc động của ông Dương Hải tin tức lại náo nhiệt xôn xa cả lên nhân viên mới vào bộ phận của bia đại thiên lại truyền ra tin tức như vậy đương nhiên khó tránh khỏi xị nghị của rất nhiều người sau khi tin tức lộ ra ngoài Â Dương Hải tiến vào đoàn làm phim Bù Hiền Hiển đi theo sau sau khi toàn làm phim nhìn thấy bù hiền Hiiền đều giống như nhìn thấy vị cứu tinh vậy hiền Hiển cầu xin cô Nhất định đừng rời khỏi anh Hải nữa Cô thật sự không biết khoảng thời gian này của chúng tôi Trải qua như thế nào đâu Cũng không ở đây Anh Hải hoàn toàn biến thành một người khác Không nghe theo lời của bất cứ ai Luôn luôn nổi giận trong đoàn làm phim Chúng tôi đều không dám đi khuyên Người anh Hải quan tâm nhất chính là cô Những tin đồn với lề kia nhất định là do phóng viên bịa đặt Bùi hiền hiền nghe những lời này Không trả lời lại Chỉ nhạt nhạt cười Tình hình tin tức đang trở nên ngày càng nghiêm trọng Bà gây tên Âu Dương Hải, Bùi Hiền Hiền, Bù Phi Phi đồng thời cùng xuất hiện trên thanh tìm kiếm. Trợ lý bên cạnh mình và nữ ca sĩ kiêm người mẫu, ai mới là người trong mộng của Âu Dương Hải. Điện thoại của Bùi Hiền Hiền không ngừng bị người ta gọi đến để thăm dò tin tức. Cô ấy chỉ còn cách để điện thoại về chế độ im lặng, chống lại tất cả sự quấy dày, sau đó như thường lệ chăm sóc Âu Dương Hải. Đêm muộn, hai người trở về nhà, Âu Dương Hải đi tắm, Bùi Hiền Hiền nấu bữa tối ở phòng bếp. Ăn cơm thôi Tâm trạng của Bùi Hiền Hiền cũng không hề tốt Những tin tức lộn xộn kia Khiến cô rất không thoải mái Mà điều khiến cô bận tâm hơn Chính là thái độ xử lý chuyện này của Âu Dương Hải Thật ra ngay từ khi bắt đầu Cô anh ấy có thể làm sáng rõ Mối quan hệ với vu Phi Phi Nhưng anh ấy không làm Cho nên mới khiến cho đám phóng viên tò mò như vậy Đối với mối quan hệ giữa ba người họ Âu Dương Hải Mặc một chiếc áo sơ mi cười đi tới Ăn cái gì Vũ Hiền Hiển liếc mắt nhìn anh, sợ phút này rồi, người đàn ông này vẫn còn cười được. "Không vui." Âu Dương Hải cầm đũa lên, nếm thử một miếng. "Ăn ngon." "Ăn ngon thì anh ăn nhiều lên. Đợi đến khi tôi bị đám phóng viên bức ép đến mức không có tâm trạng nấu ăn nữa, cái gì anh cũng đừng có mang mà ăn." Vũ Hiền Hiển một bên hừn dỗi nói, một bên múc canh cho Âu Dương Hải. "Em là trợ lý của tôi, trực tiếp xử lý gọn gàng là được. Tôi đi xử lý." Bùi Hiền Hiền lúc này phát hỏa Tôi lấy đầu ra cái quyền lớn như vậy Đi giải thích đời sống cá nhân của anh ư Hơn nữa tôi cũng không biết anh và vu Phi Phi Rốt cuộc có quan hệ gì Nếu là phóng viên nói sai Vậy thì sai lầm của tôi quá lớn rồi Âu Dương Hải nghiêng đầu nhìn Bùi Hiền Hiền Vậy nói xem làm sao bây giờ Tự anh đi làm rõ mọi chuyện Âu Dương Hải ngồi dựa vào ghế Lộ ra ý cười lời nhát Tôi nói với phóng viên cái gì cũng được Bùi Hiền Hiền mất hứng Để muôi canh xuống Cũng không thể mặc kệ mọi chuyện xảy ra như vậy chứ Tôi vừa mới ký hợp đồng với Đại Thiên Hiện tại phóng viên lại theo sát không tha Tôi không có cách nào đi làm được nữa Những thứ này đều do anh gây ra Anh phải đi giải thích Đây là lần đầu tiên Bùi Hiền Hiền út ức như vậy trước mặt Âu Dương Hải Âu Dương Hải tiến lên nắm lấy cổ tay của Bùi Hiền Hiền Nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô Hỏi ra từng chữ Vậy lúc anh làm sáng tỏ Nên nói thế nào với phóng viên đây Chắc chắn bọn họ sẽ hỏi quan hệ giữa anh và em Anh đương nhiên là ăn ngay nói thật rồi. Được, vậy em nói cho anh biết, nói thật là cái gì? Tôi là trợ lý của anh." Bùi Hiền vì anh ta ép phun ra 6 chữ này. "Trợ lý?" Âu Dương Hải cong môi nở nụ cười. Một ảnh đế tiền lương hơn trăm triệu như tôi, vì sao phải cố tình ra mặt nói chuyện với... vì một trợ lý nhỏ? Em cảm thấy nói ra rồi, mấy phóng viên kia sẽ tin sao? Hơn nữa anh cần thiết quản lý chuyện của trợ lý mình à?" Âu Dương Hải Lại một bước về phía trước Ép đến bùi hiền hiền Không còn có cách nào Anh vẫn luôn biết Em là một người có chủ kiến Cũng chưa từng xem thường em Anh là thật lòng thật dạ muốn theo đuổi em Cho dù anh làm cái gì Anh cũng sẵn lòng Nhưng em sao chứ Không chịu tin anh Nói trắng ra là Anh cũng chỉ biết đóng phim Những chỗ khác đều mơ hồ Em có gì phải tự ti chứ Bùi hiền hiền chấp chấp mắt Không có cách phản bác anh chỉ ra mặt làm sáng tỏ vì người phụ nữ của mình. Em là người phụ nữ của anh sao? Những lời này của Âu Dương Hải cực kỳ bá đạo. Lúc này Bùi Hiển Hiển mới thật sự nhận ra cô đã không còn đường lui rồi, nếu hôm nay cô không cho một câu trả lời, người đàn ông này sẽ luôn hùng hổ dọa người như vậy, khiến cô không thể thở nổi. Được, hôm nay tôi cũng thẳng thắn nói với anh, tôi không phải một người tùy tiện, nếu tôi nhận định một đời chỉ có một người đó, nếu tôi quyết định bắt đầu rồi, trừ khi tôi chết Nếu không tuyệt đối sẽ không dừng lại. Tôi giống với chị Tiểu Như, có thể vì tình yêu trả ra tất cả, nhưng trong mắt không chứa nổi một hạt gát. Nếu có một ngày anh làm tổn thương trái tim của tôi, cho dù có liều mạng, tôi cũng muốn xuống địa ngục cùng với anh. Thế nhưng Tiểu nha đầu này còn có một mặt hung hãn như vậy. Cô cực đoan yêu hoặc không yêu như vậy khiến Âu Sương Hải cực kỳ vui vẻ. Người anh muốn không phải là thế này sao? Anh trực tiếp ôm Bù Hiền Hiền vào trong lòng giống như sợ cô sẽ đổi ý vậy. Ngày mai, anh sẽ đi tìm phóng viên làm sáng tỏ nói với cả thế giới, em là người của Âu Dương Hải anh. Vì có thể ở bên cô, anh đã tính toán biết bao lâu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ chỉ là duy nhất của nhau. Khoảnh khắc này, Bùi Hiền Hiền không nhịn được đỏ mặt, cô cũng vô số lần hỏi mình, nếu cứ như vậy bỏ qua người này, rốt cuộc sẽ tiếc nuối khó chịu hay không. Bây giờ nước mắt của cô đã chứng minh tất cả rồi. Nếu thật sự bỏ lỡ anh, đời này của cô đều sẽ không thể đi tiếp được nữa. Chuyện xấu này tốt nhất anh nên xử lý sạch sẽ một lần, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh." Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng uy hiếp. Âu Dương Hải gật đầu, cảm cô ra khỏi lòng mình một chút, trên người anh vẫn còn mùi hương thanh sau khi tắm. Vu Hiên Hiển đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác đẩy vai anh. "Ăn cơm trước." "Ăn cơm cái gì, ăn em là đủ rồi." Anh vợ muốn hôn Bùi Hiền Hiền Bùi Hiền Hiền không kịp trốn Bị anh hô lên má Anh đừng đùa dỡ lưu manh Bùi Hiền Hiền vội vàng xảy ra từ trong lòng anh Chạy vào phòng bếp Nhà đồ kia còn có thể chạy đến chỗ nào chứ Âu Dương Hải cười không khét miệng Bản thân anh cũng hiểu rõ Cách anh theo đuổi Bùi Hiền Hiền Có chút hùng hổ dạ người Nhưng mà anh thật sự không có cách nào Cây loại cảm giác tâm tâm niệm niệm Muốn nhưng lại không được rất dài vào người ta. Cả đời này của anh cũng chưa từng để tâm một người như vậy, Bùi Hiển Hiển là ngoại lệ của anh, cũng là duy nhất của anh. Cho nên Âu Dương Hải trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Tôi và Bùi Hiển Hiển xác định quan hệ rồi, Đại Thiên chính thức công khai đi. Đại Thiên là công ty giải trí, không có đạo lý làm sáng tạo công khai cái gì đó cho nhân viên của công ty cả, chỉ khi cậu ký hợp đồng với Đại Thiên, trở thành nghệ sĩ của Đại Thiên. Dương Gia Cửu cong miệng cười. Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trêu gẹo Âu Dương Hải. Đừng làm loạn, tôi xoay sở cuộc diện cũng không sẽ gì, không thể bị thằng nhóc anh phá hỏng được, hơn nữa, tôi muốn kết hôn sớm một chút, đuổi theo tiến độ của hai người. Cái này chỉ sợ có chút khó. Trong giọng nói của Dương Gia Cử tràn đầy vui sướng không che giấu được, bởi vì tôi sắp làm ba rồi. Cái gì? Âu Dương Hải thật sự không biết nên miêu tả tâm trạng lúc này thế nào, giống như Ngồi ở bên cạnh Dương Gia Cửu nghe nhạc cổ điển Nghe thấy anh khoe khoang với Âu Dương Hải Không nhịn được nói Anh cũng không cần vui vẻ như vậy chứ Vui vẻ sao không Dương Gia Cửu ôm lấy Tống Như Anh nghĩ đến mình sắp làm ba anh liền Nếu Âu Dương Hải đã mở miệng rồi Thì anh giúp cậu ấy đi Nếu không có thể cậu ấy sẽ đi làm phiền ông nội Đến lúc đó xem anh làm thế nào Tống Như nâng tay sờ sườn mặt của Dương Gia Cửu Được rồi Em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ sớm về với em." Tống Như gật đầu cười nhạt. Nói xong, Dương Gia Cửu lập tức lái xe chạy tới công ty, còn gọi điện thoại cho Rick sắp xếp quan hệ công chúng. Việc đầu tiên anh muốn công khai chính là quan hệ anh em họ của mình và Âu Dương Hải, đại thiên ra mặt công khai lên tiếng như vậy mới có vẻ hợp lẽ. Về phần những chuyện xấu bên lề của anh ta, để cho anh ta tự giải quyết. Trước khi đại thiên bắt đầu hành động quan hệ công chúng, Có rất nhiều fan mạng cảm thấy Âu Dương Hải và Bùi Hiển Hiển là một đôi. Tuy Bùi Hiển Hiển chỉ là một trợ lý, nhưng trong giới diễn xuất cũng có rất nhiều tiền lệ trợ lý kết hôn với nghệ sĩ. Hai người bọn họ lâu ngày sinh tình lại bị Vu Phi Phi nửa đường nhảy ra chen một chân vào. Nhưng mà bên kia, fan của Vu Phi Phi rất khó chịu, cảm thấy chắc chắn là Âu Dương Hải theo đuổi Vu Phi Phi trước, cô ta mới là bạn gái chính thức của Âu Dương Hải. Dù sao ta là người mẫu kiêm ca sĩ. Sao không đấu lại một trợ lý nhỏ được chứ?" Cũng cười bùi Hiển Hiển, không biết tự lượng sức mình, một trợ lý nhỏ không có chút bối cảnh cũng dám mơ mộng hão huyền. Chỉ là Vu Vi tình cờ biết được chuyện Âu Dương Hải cố tình đến Đại Thiên tìm Bùi Hiển Hiển, tức giận ném đổ cà phê trên bàn. Cô ta cảm thấy chắc chắn Bùi Hiển Hiển sử dụng thủ đoạn đen tối mới lừa được Âu Dương Hải. Hơn nữa, mọi người chỉ nhìn thấy anh ta đến Đại Thiên tìm Bùi Hiển Hiển, Có lẽ là để giải quyết chuyện trên công việc thôi Chuyện vẫn chưa có kết luận Cô ta không thể bỏ qua sớm như vậy được Dù sao cô ta cũng là người phụ nữ duy nhất Âu Dương Hải không phủ nhận với bên ngoài Như vậy trong lòng anh ta Chắc chắn cô ta có một vị trí đặc biệt Không phải chỉ là một trợ lý nhỏ thôi sao Cô ta sẽ sợ ư Cho nên Vũ Vi Vi nghĩ tới nghĩ lui Quyết định ra tay trước Chiếm giữ vị trí có lợi Đúng lúc chiều hôm nay cô ta sẽ tham gia hoạt động của thương hiệu, mượn cơ hội tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, mà lúc này hành động quan hệ công chúng của Đại Thiên chỉ đang trong lúc chuẩn bị. Cô Vu, xin hỏi rốt cuộc cô và ảnh đế Âu Dương Hải là quan hệ gì? Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Vì sao có người nói là cô chen chân? Vu nở nụ cười với ống kính, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Đó là sinh hoạt cá nhân của tôi, tôi không muốn nhiều lời. Nhưng mà mỗi người đều có quyền lựa chọn đúng không Cô Vu Cô có ý gì vậy Nói rõ ràng chút đi ạ Đúng là tôi và Ưu Dương Hải Có ăn cơm với nhau mấy lần Về phần hẹn hò Tôi còn đang thử thách anh ấy Vu Phi Phi nhẹ nhàng hất tóc Nào một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc Mà có vài người chỉ làm trợ lý cho anh ấy mấy ngày mà thôi Đã muốn có phát triển gì đó với anh ấy rồi Lúc ta ăn cơm cùng với anh ấy Đã bị người phụ nữ này làm phiền Sáng vẻ thì ngây thơ lắm nhưng thủ đoạn làm việc rất thấp kém. Tình yêu là phải dựa vào riêng phận, nhưng cô ta vừa không biết tự ái, vừa không biết tự trọng, cầm mấy tấm ảnh trụ trộm, đã muốn áp chế Âu Sương Hải. Nhân viên thế này, tôi nghĩ sớm muộn gì Đại Thiên cũng sẽ xử lý. vu Vì Vì cười khoát tay áo, mang kính dâm, được trợ lý che chở rời khỏi hiện trường. Mà những câu nói ngắn này của cô ta, đây lại rất nhiều tin tức cho phóng viên. Đầu tiên cô ta mơ hồ thừa nhận các quan hệ mở ám với Âu Sương Hải Hơn nữa là Âu Dương Hải, theo đuổi cô ta không buông. Sau đó còn nói Âu Dương Hải hoàn toàn không thích bùi hiền hiền, là bùi hiền hiền lợi dụng sự thuận tiện của chức vụ trợ lý, si nhân nằm mộng, còn sử dụng điều kiện nào đó áp chế Âu Dương Hải. Đoạn phỏng vấn này vừa công khai, các dân mạng lập tức hóng chuyện. Tôi đã biết ánh mắt của ảnh đế sẽ không kém như vậy mà. Bỏ qua một người đẹp, người mẫu không cưới, cưới một trợ lý nhỏ, ủng hộ Âu Dương Hải và Vu Phi Phi. Trợ lý nhỏ kia cũng quá đáng ghê luôn Hy vọng cô ta có thể nhận rõ sự thật sớm một chút Bù phì phì cảm thấy được mình đại công cáo thành Chỉ cần đợi Âu Sương Hải Vì đối phó với truyền thông Bắt đầu hẹn hò với cô ta thôi Nhưng mà sau khi quay lại công ty Đúng lúc đụng phải tống như đến đại thiên Đón dư gia cửu tan tầm Trong cái giới giải trí này Luôn có người sở thủ đoạn sau lưng Mà đối với bọn họ Cách giải quyết tốt nhất chỉ có một Lúc Tống Như gặp phải Vũ Phi Phi trực tiếp chặn đường của cô ta Cô không cảm thấy mình nói sớm người khác như vậy rất đầy tiện sao Cô nói gì vậy tôi nghe không hiểu Vũ Phi Phi trốn trách ánh mắt của Tống Như theo bản năng Vì ánh mắt Tống Như nhìn người khác rất sắc bén Khiến cô ta không nhịn được cúi đầu tranh né Không hiểu tôi thấy sau khi Tổng Giám đốc Dương kết hôn bận quá Đã quên phải nghiêm khắc quản lý nghệ sĩ của công ty Cho nên cô mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy Vũ Vì Phi khẽ giật mình sửng sốt, càng trột dạ hơn, muốn vượt qua Tống Như nhanh hơn một chút. Tôi làm gì đều là tự do của tôi, không liên quan gì đến những người khác cả. Được, hay cho một câu không liên quan đến những người khác, hy vọng sau này cô cũng có thể to gan đứng ra, gánh vác tất cả hậu quả. Tống Như không có nói thêm nữa, khoác áo anh Tuấn ra khỏi cửa lớn của công ty. Khuôn mặt và dáng người xinh đẹp của cô mãi mãi Vũ Vì phi, phi cũng không thể so sánh được. Nhìn Tống Như đi xa, vụ phì phì cảm thấy sức lực trên người đều bị người ta rút hết. Dưới khi thế chèn ép của Tống Như, cô ta gần như không thở nổi. Tống Như vĩnh viễn là một kỳ tích trong giới diễn xuất, không ai có thể bắt chước theo, không ai có thể vượt qua được. Nhưng mà nghĩ đến lời Tống Như vừa nói, vụ phì phì lắc lắc đầu. Cô ta cảm thấy Tống Như chỉ đang hù dọa mình thôi. Chỉ là chẳng mấy chốc, cô ta đã biết cái gì là biết vậy, chẳng làm. Văn phòng Tổng Giám đốc của Đại Thiên Dương Gia Cửu nhìn thoáng qua video Vũ Phi Phi nhận phỏng vấn của phóng viên, trực tiếp lại nhạt ném ra hai chữ, phòng sát. Không còn cách giải quyết nào khác, đây là con đường Vũ Phi Phi tự mình chọn. Vì tất cả những gì cô ta làm đều ngang nhiên khiêu khích mặt mũi và danh dự của Đại Thiên. Nghệ sĩ như vậy, đương nhiên Đại Thiên không thể giữ lại. Tôi lập tức tuyên bố hủy bỏ tất cả hoạt động nghệ thuật và thương hiệu đại diện của Vũ Phi Phi. Trần Viễn lập tức nói. Dương Gia Cửu gật gật đầu Tiện thể bảo dích hành động nhanh hơn một chút Nếu không ông Dương Hải thật sự sẽ tìm tới cửa Tuy anh cũng hiểu Lần này Âu Dương Hải làm việc thiếu ổn thỏa Nhưng sự tính lúc đầu của Âu Dương Hải Đã thành công rồi Chính là có thể theo đuổi được Bùi Hiền Hiền Cho dù sử dụng cách gì Cho dù nói thế nào Thật sự thương một người phụ nữ Thì không nên sử dụng cách cực ban như vậy Bản thân anh ta đã làm ra chuyện Khiến Bùi Hiền Hiền đau lòng Cho dù bị trừng phạt cũng phải Vũ ký hợp đồng với Đại Thiên chưa được nửa năm Là người mẫu mới đổi nghề làm ca sĩ Từ nhận được giải thưởng nhỏ xuất sắc trên sản chữ T ở quốc tế ỉ vào trong nhà mình có chút bối cảnh Vẫn luôn dương dương tự đắc Còn tưởng rằng Đại Thiên sẽ không vì một trợ lý nhỏ làm gì cô ta Cho dù vui hiền hiền quen tống như thì sao chứ Cô ta hoàn toàn không nhận ra Mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào Ở trường hợp công khai Lợi dụng danh dự của Đại Thiên sở trò dưới mí mắt của Dương Gia Cựu. Lúc Đại Thiên vẫn chưa lên tiếng, video phỏng vấn này đã được đăng lên mạng rồi. Tất cả mọi người đều mắng Bùi Hiền Hiển nói cô ấy không biết liêm sỉ. Bùi Hiền Hiền này chính là em gái của Bùi Lọc Phong kia nhỉ, đúng là người một nhà, để tiện y chang nhau. Tôi còn nhớ lúc trước Bùi Hiền Hiển từng ra mặt bảo vệ Tống Như, ai biết chỉ là dựa vào danh tiếng của Tống Như, để treo lên cảnh cao, cho rằng mình có chút nhan sắc, có thể câu được con rùa vàng. Cái mạng không dễ dàng nhặt về từ quỷ môn quan Còn không biết quý trọng chết cũng đáng lắm Phá hoại tình cảm của người khác Loại tiểu tam như bùi hiền hiền đều đáng chết Lúc vu Phi Phi làm chuyện này Chỉ là lên cơn nhất thời thôi Không có nói với người đại diện Cho nên lúc người đại diện của cô ta biết Đã không kịp phản hồi rồi Phi Phi tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Đừng tùy tì tiện tiện ra ngoài nói lung tung Bây giờ phải làm sao đây Cô muốn của tôi cứu cô kiểu gì Anh Thành anh nói gì vậy Xem không hiểu. Hôm nay Vu Phi Phi không có hành trình, tựa vào sofa điện thoại, vẫn chưa nhận ra nguy hiểm sắp nuốt chửng cô ta. Cô nói cho tôi biết, Âu Dương Hải thật sự đang theo đuổi cô sao? Người đại diện chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, anh ta vượt qua bàn làm việc đi đến cạnh bàn trà, đặt điện thoại của mình xuống trước mặt Vu Phi Phi. Năm phút trước, tôi nhận được điện thoại của trợ lý đặc biệt Trần. Anh ấy nói tất cả hành trình và thương hiệu đại diện sau này đã bàn bạc với cô đều hủy bỏ hết." Hủy bỏ hết, được một người mới của tuyến 18 thay thế. Cô đừng chơi điện thoại nữa, còn chơi nữa có chơi thế nào cũng không biết. Vũ Phi Phi lúc này mới dừng lại, mở to hai mắt nhìn người đại diện. Anh Thành đừng ẩm ý, hôm nay cũng không phải cá tháng tư. Ẩm ý, nhìn tôi giống như đang ẩm ý sao? Người đại diện bất thình lình nổi bão, giống to. Tôi hỏi lại lần nữa, ông Dương Hải theo đuổi cô sao? Vũ Phi Phi không có trả lời cắn chặt đôi môi đỏ. Em đi tìm Tổng Giám Đốc Dương Lúc này người đại diện thật sự cạn lời rồi Không biết có phải đầu óc của nghệ sĩ mình Đào tạo chiếc giờ bị nước vào hay không Cô đi cũng không có tác dụng gì Dựa vào địa vị của cô bây giờ Ngay cả mặt của Tổng Giám Đốc Dương Cũng không gặp được Xe cao gót của Vũ Phi Phi dừng lại trên thảm nghĩ đến những hành trình Và thương hiệu kia của mình Bước nhanh trở lại trước mặt người đại diện Anh Thành, anh giúp em với Bây giờ em nên làm thế nào đây Tôi cứ nghĩ là cô thông minh, sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Tôi có thể giúp cô nghĩ cách, nhưng mà có cách thành công hay không, phải xem số phận của cô rồi. Người đại diện bất đắc dĩ nói một câu như vậy, tôi phải làm thế nào? vu phi phi bây giờ đã mất hết hồn vía, trong đầu vô cùng dối rắm bỗng nhiên nhớ đến hôm qua đã gặp Tống Như. Cô ta khó khăn lắm mới vượt qua được tầng tầng tuyển chọn, có cơ hội nổi danh, chỉ mới ra được một MV mà thôi, mà lại bị... Chuyện này ép phải lùi lại sao? Không được." Vu Phi Phi siết nắm đấm. "Anh Thành, tôi cảm thấy chuyện này là do tống như làm lớn lên, bên ngoài còn khen ngợi cô ta gì mà không phải dựa vào đàn ông, bây giờ lại như vậy dùng thủ đoạn giở trò ở sau lưng." Thổi xáo bên tai Tổng giám đốc Dương. Càng nghĩ cô ta càng tức giận, lúc này Penn lấy điện thoại ra, muốn nói chuyện này cho phóng viên biết. "Tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng, bọn họ còn dám khinh thường tôi hay không?" Người đại diện không ngăn được cô ta. Chỉ có thể nhìn cô ta ngày càng lún sâu Bão tố lần này cũng vì chuyện Mà vũ phi phi chuyển ra Mà tình huống bên trong đại thiên ngày càng bùng nổ Tống như vì muốn sản dẫn cho vùi hiền hiền Mà đổi trắng thay đen Dùng quan hệ cá nhân đuổi tôi khỏi công ty Hủy bỏ tất cả những hoạt động biểu diễn và phát ngôn của tôi Tôi đã ký hợp đồng với đại thiên Sao bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy Từ sau khi Tống như lấy dương gia cửu Cô ta đã nhiều lần can thiệp vào chuyện của công ty Ý vào việc mình là phu nhân tổng giám đốc Không quay ai ra gì cổ đông không thể làm gì cô ta Chỉ có thể làm ngơ Những nghệ sĩ nhỏ bé như tôi có thể làm gì bây giờ Tôi không biết đã làm sai chuyện gì Tôi chỉ nói ra sự thật với truyền thông Lẽ nào showbiz này Đã đến mức độ này Thật sự từng người từng người Đều sẽ bị đuổi như vậy sao Tôi hy vọng Đại Thiên có thể cho tôi Một câu trả lời hợp lý Vù Phi Phi đỏ mắt quay một đoạn video gửi cho một phóng viên quen biết Cô ta muốn làm lớn chuyện này Đem trách nhiệm đẩy lên người Tống Như Dựa vào đó uy hiếp đại thiên Chỉ là cô ta không ngờ mọi chuyện Sẽ hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của cô ta Cô ta chưa nổi tiếng đến mức độ đó Mặt khác danh sự của Tống Như Cũng không phải cô ta muốn là có thể bôi đen Vậy nên video truyền ra được nửa giờ Thì cư dân mạng Đã thống nhất bình luận một cách chưa từng có Tất cả đều nghiêng về phía Bùi Hiền Hiền Vù Vì Vì Đăng gì vậy chứ Sao lại kéo Tống Như vào Thật ngại quá. Tống như nhà chúng tôi không phải là hồng nhan họa thủy gì đó. Phiền người đăng video so lại gương đi. Vô liêm sỉ. Chuyện này thật là ngày ngày vô nghĩa. vu Phi Phi này không muốn lăn lộn trong showbiz nữa à? Đây là lần mà Tổng Giám đốc Dương và Tống như bị hại thảm nhất rồi. Tôi cảm thấy nếu như chuyện này đúng như Vũ Phi Phi nói thì cô ta không cần phải đăng một video như vậy để che giấu. Có phải là cơ bản sao cô ta bị đạt hay không? Âu Dương Hải Người ta và Bùi Hiển Hiển là một đôi sao? vu Phi Phi nhìn điện thoại giật mình. Chuyện này hoàn toàn không giống như cô ta tưởng tượng. Tống Như này có bản lĩnh lớn như vậy sao? Không phải, nhất định không phải là thật. Đại Thiên thấy chuyện không đúng nên mua chuộc người sao? vu Phi Phi nhìn bình luận trên mạng, lo lắng không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Tất cả mọi người chỉ tin Tống Như, không có một ai đứng về phía cô ta. Cơ bản là chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi ngành Chỉ là chuyện nội bộ ở Đại Thiên Nếu như cô ta ngoan ngoãn nhận sai Chuyện này cũng không phải là không còn đường sống Dù sao cô ta và Đại Thiên cũng đã ký hợp đồng Làm lớn chuyện Danh dự của Đại Thiên sẽ bị ảnh hưởng Nhưng vu Phi Phi không nghĩ đến chuyện này 5 lần 7 lượt muốn chống lại Tống Như Làm lớn chuyện này Bây giờ tất cả mọi người đều biết cô ta bị cầm cửa Cho dù là đóng kịch rất hay Chuyện này cũng không thể nào phủ nhận Bây giờ cho dù Đại Thiên không muốn đuổi cô ta Thì cũng phải phối hợp diễn với cô ta Dích dặn dò bộ phận PA vu Phi Phi làm ra chuyện gì thì cũng mặc kệ Anh ta để bộ phận PA án bình bất động Xem thử Vũ Phi Phi Có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió Đây cũng là ý của thượng quan lệ cuối cảm thấy Âu Dương Hải Đã quá coi thường vui hiền hiền rồi Vậy nên lần này phải cho Âu Dương Hải Nếm một chút đau khổ Sau khi video Lan truyền trên mạng được 5 tiếng Dích chậm rãi đi từ phòng làm việc Đến bộ phận PA để nhân viên đánh một phần văn bản giải thích. Phó tổng giám đốc, có muốn hành động nhanh hơn không? Chuyện này đã. Không cần, phải xử lý chuyện này cẩn thận, cậu nhìn lại cậu đi, làm việc như vậy à? Cái bản nãy tốt hơn, làm lại đi. Nhân viên không biết nói gì, chỉ là văn bản cũng sửa hết nửa tiếng, xem ra là phó tổng giám đốc và Âu Dương Hải có quan hệ gì đó rồi. Mà anh ta cũng không có thúc dục bộ phận PA. Dương Gia Cử và Tống Như cũng không có gọi điện thoại đến hồi. Vậy cũng có nghĩa là mấy người họ cùng chiến tuyến nhất định muốn để Âu Dương Hải nếm chút đau khổ. Vù Vì Vì thấy tình huống ngày càng nghiêm trọng bị cư dân mạng mắng thảm hại thực sự không có cách nào. Đăng trên trang cá nhân gọi tên Âu Dương Hải đến giờ vẫn không đứng ra bảo vệ người phụ nữ của anh xa. Âu Dương Hải không phải là không lên tiếng mà là đang đợi tin tức từ Đại Thiên. Nhưng mà lần này hiệu suất làm việc của Đại Thiên lại thấp ngoài ý muốn. Trong lúc Âu Sương Hải gần như không nhịn nổi rồi 9 giờ tối hôm đấy Bộ phận PA của Đại Thiên Giải thích rõ ràng với mọi người Tổng giám đốc Dương và Âu Sương Hải là anh em họ Xe nhà họ cũng quá tốt rồi Thì ra là vậy Hèn gì Bùi Hiền Hiền Có thể làm trợ lý của Âu Sương Hải Bây giờ còn làm việc ở Đại Thiên Âu Dương Hải nhận thấy Bùi Hiền Hiền đang tức giận Bởi vì đến giờ Âu Sương Hải Vẫn chưa tỏ thái độ Vậy nên tối hôm đó Bữa cơm của Âu Sương Hải chỉ có một chén cháo trắng Ông Dương Hải nhìn trên mặt bàn ăn chỉ một chén cháo được bưng lên kéo Bùi Hiền Hiền vào lòng Anh biết lỗi rồi, em cũng đã giận một thời gian rồi vẫn chưa giận hết à? Hết giận, Bùi Hiền Hiền vỗ bàn trực tiếp đẩy anh ta ra Hai người làm rầm rầm ở trong xe tôi hết giận sao? Không đúng, tôi có giận hay không cũng không quan trọng Tôi cũng đâu là gì của anh Bây giờ cả thế giới đều biết danh dự của tôi đã bị anh hủy hết Gì mà xe dung đều là phóng viên viết Em không biết là có người bị giật gân Mà viết linh tinh à Nếu như hai người không ở chung một chiếc xe Sẽ có lời đồn như vậy sao Bùi hiền hiền hư một tiếng Mỗi lần cô nghĩ đến chuyện này Thì đều vô cùng tức giận Dù sao trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ Âu Dương Hải muốn kích cô ấy Nên mới làm như vậy Nhưng mà cô ấy không thể cứ tính như vậy Anh chỉ đang đóng kịch thôi Âu Dương Hải nắm chặt tay Bùi hiền hiền Hết sức nghiêm túc giải thích Anh thật sự không làm gì với cô ta bãi đậu xe có camera, em không tin. Anh và em đi xem lại băng ghi hình. Nhưng mà thái độ của anh chính là cam chịu. Anh cam chịu gì chứ? Vu và anh chỉ lợi dụng lẫn nhau, buổi tối ăn mấy thứ này thôi sao mà được, đi thôi, thay quần áo khác, anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Âu Dương Hải vuốt tóc Vùi Hiển Hiển, em không thể lại gầy đi. Vùi Hiển Hiển trừng mắt nhìn, cô ấy ở nhà đúng là chán chết, muốn ra ngoài hít thở không khí. Vì vậy đi thay một bộ đồ thể thao rộng rãi Đội thêm mũ Âu Dương Hải cũng ăn mặc rất đơn giản Lúc ra cửa vẫn che chở Bùi Hiền Hiền Đi ăn ở đâu Đến một nơi mà anh vẫn luôn muốn đến Âu Dương Hải nhách nhách khóe môi nở nụ cười Anh ta không nói cho Bùi Hiền Hiền biết Điểm đến mà lái xe đưa cô ấy đến trung tâm thành phố Thấy anh ta suốt cuộc cũng xuống xe Bùi Hiền Hiền kinh ngạc Vội vàng kéo tay anh ta Anh làm cái gì vậy Ở đây quá đông người Lỡ như có người nhận ra Âu Dương Hải Bọn họ còn đi được xa Đi với anh Âu Dương Hải nắm chặt tay cô ấy Kiên định kéo cô ấy đến nơi đông người nhất Chỗ này gần sát với khu thương mại CBD Cũng gần với địa điểm ca sĩ Ten sơ biểu diễn Âu Dương Hải nhìn thấy có người vừa bật đèn sân khấu Đi thẳng tới Anh làm gì vậy Có nhân viên ngăn cản anh ta lại Cho là anh ta đến gây chuyện Âu Dương Hải tháo mũ và khẩu trang xuống Mấy người đó kinh ngạc không nói nên lời Cho tôi mượn sân khấu dùng một chút Quảng cáo miễn phí giúp anh Được được không thành vấn đề Nhân viên vui mừng Đây đúng là bánh ngon trên trời rớt xuống Rơi thẳng vào miệng họ Bùi hiền hiền ở bên cạnh Không biết làm thế nào cho phải Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy Có lẽ cô ấy cũng đã dự đoán được bọn họ sẽ nhanh chóng bị người hâm mộ vây quanh Âu Dương Hải trịnh trọng Nhìn quấy một cái Tin anh đi Anh sẽ cho em một lời giải thích Sau đó kiên định kéo Bùi Hiền Hiền lên sân khấu Xin chào mọi người tôi là Âu Dương Hải Mọi người vẫn đi lại dưới sân khấu đều nghe được âm thanh trong micro truyền đến Tất cả đều xuống lại Thấy người trên sân khấu thật sự là Âu Dương Hải Những người hâm mộ không ngừng hét chói tay Sân khấu nhỏ trong nháy mắt Bị vây chật nít Âu Dương Hải Nhìn kìa cô gái bên cạnh anh ấy là ai thế Bùi Hiền Hiển sao Có phải anh ấy muốn công khai tình cảm không Mau chụp đây là câu trả lời tốt nhất với video lần trước đó. Âu Dương Hải sơ mic lên, thừa nhận với mọi người, nay tôi đứng ở đây là để công khai với những người quan tâm tôi một việc, tôi chỉ để ý đến, chỉ theo đuổi một người duy nhất là cô Bùi Hiển Hiển đây. Tôi rất thích cô ấy nên mới để cô ấy làm trợ lý của tôi, cũng vì tôi rất thích cô ấy, nên mới dựng lên một vở kịch kích thích cô ấy. Nhưng mà tôi theo đuổi cuối nửa năm, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái tôi rồi. Lúc này Mặt của Bùi Hiền Hiền ửng hồng Phía dưới có nhiều người nhìn họ như vậy Âu Dương Hải luôn nghĩ làm gì đấy Đến giờ vẫn luôn bất chấp hậu quả Cách công khai như vậy Cũng chỉ anh ta mới làm được Anh ta không hề lo lắng chút nào Người hâm mộ sẽ quay lưng Khó giữ được vị trí ảnh đấy sao Vậy chuyện với vu Phi Phi là sao Và họ không phải đều nói chuyện dung xe sao Âu Dương Hải này không phải loại đàn ông cặn bã đó chứ Tiếng bàn tán phía dưới ngày càng lớn Bùi Hiền Hiền nghe thấy có người đang mắng Âu Dương Hải Không chịu trách nhiệm Không xứng đáng là đàn ông Đùa giỡn với tình cảm của người khác Nên cô ấy theo bản năng muốn chạy trốn Nhưng mà Âu Dương Hải nắm thật chặt tay cô ấy Tôi biết gần đây trên mạng Có vài thông tin Khiến mọi người nghĩ rằng tôi và Vũ Phi Phi ở bên nhau Tôi có thể nghiêm túc trả lời mọi người Vì tôi theo đuổi Bùi Hiền Hiển Để mới dùng cách này kích thích cô ấy Chỉ cần biết được trong lòng Bùi Hiền Hiển Cũng có tôi Cho dù trả giá đắt đến đâu tôi cũng không để ý Cho dù mọi người có cho tôi là không đủ tư cách làm ảnh đế không có tư cách đóng phim, tôi cũng chấp nhận. Anh điên à? Bùi Hiền Hiền vội vàng kéo tay cầm mic của anh ta. Đừng làm loạn, vậy thì sự nghiệp của anh làm sao bây giờ? Anh không quan tâm. Giang cửu đã sắp được làm bố rồi, anh phải tranh thủ lo chuyện lập gia đình. Âu Dương Hải cười không thành vấn đề. Từ giây phút anh ta quyết định lợi dụng tin đồn với Bù Phi Phi kia, anh ta đã dự đoán được có ngày hôm nay. Vậy nên theo đuổi được Bùi Hiền Hiển anh ta không hối hận anh Có phải hôm nay anh bị choáng váng đầu óc không Vì em tại sao vậy Nụ cười của ốc Dương Hải càng sâu hơn Trước mặt mọi người Sơ tay Bùi Hiền Hiền lên Cô gái này đáng để tôi đánh đổi tất cả Sau đó Anh tặng mic xuống Cha chở Bùi Hiền Hiền rời khỏi đó Dương Gia Cửu sau khi thấy video Được cư dân mạng lan truyền Bất đắc dĩ nâng chán Cậu ta lại gây ra một sắc rối lớn Nhưng mà Đại Thiên cũng nên ra mặt bèn nên anh gọi điện thoại cho Rick. Âu Dương Hải công khai chuyện tình cảm giữa đường phố, anh xử lý một chút. Với thủ đoạn PA của Đại Thiên, không có chuyện gì là không giải quyết được. Sau khi đoạn video này được lan truyền trên mạng, không ít người nói Bùi Hiển Hiển quá hạnh phúc được công khai bày tỏ như vậy. Tính phong của Âu Dương Hải trong showbiz luôn thẳng thắn trực tiếp, trận cách này thì mọi người cơ bản cũng không thấy bất ngờ. Dù sao anh ta luôn như vậy, không đi đường giống người bình thường thậm chí có người cảm thấy, Âu Dương Hải vì theo đuổi một cô gái, công khai như vậy, nhất định là tình yêu thật lòng rồi. Nhưng cũng có một vài người đồng cảm với Vu Phi Phi, trong quá trình theo đuổi vợ của người ta, Vu cũng trở thành một đạo cụ, có cũng được mà không có cũng được. Bây giờ nhất định Vu Phi Phi xấu hổ chết mất, vẫn còn kêu gọi Âu Dương Hải trên trang chính. Lúc đầu tôi đã cảm thấy Âu Dương Hải và Vu Phi Phi không có gì, mọi chuyện đều do Vu Phi Phi nói với phóng viên. Âu Dương Hải chỉ nói Cô gái bí mật này rất đặc biệt với anh ấy Cũng không thừa nhận Vậy có phải là chứng minh Video U Phi Phi đăng buổi sáng Chính là bôi đen tống như không Cô ta cũng lớn gan đấy Thân là nghệ sĩ Đại Thiên Công khai bôi nhọ phu nhân tổng giám đốc Âu Dương Hải công khai đứng ra Cũng coi như chịu trách nhiệm rồi Anh ta nguyện ý buông bỏ tất cả Vì bùi hiền hiền Chuyện xây xưa này đến đây thôi Tôi chỉ muốn biết chuyện vu Phi Phi bôi nhọ tống như bị đặt sự thật Đại Thiên sẽ xử lý thế nào Đối mặt với những lời nói bịa đặt bên ngoài Sương Sa Cửu chỉ sao xích cần nhanh chóng giải quyết Vì vậy lúc Đại Thiên công bố Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất là nhanh chóng Đại Thiên trực tiếp bày ra chứng cứ Chỉ muốn nói bên ngoài hai việc Thứ nhất công ty sẽ không can dự vào tình cảnh riêng tư của nghệ nhân Bất kể giữa ba người bọn họ có xích mít gì Đại Thiên sẽ không can dự vào Thứ hai Quan hệ của Bùi Hiền Hiền và Âu Dương Hải Người trong giới rất nhiều người biết Có thể làm chứng Hai động thái này nói rõ Đại thiên chưa từng chèn ép Vũ Phi Phi Càng thuận tiện chứng minh Âu Dương Hải Từ đầu không hề phản bội Bùi Hiển Hiển Có ký giả cũng chưa sợ trời đất Chưa đủ lạn Vậy mà trước cửa đại thiên chặn Tống Như lại Hỏi cô Rốt cuộc là có việc gì Cô có hay không dùng quan hệ đối phó với vu Phi Phi Tống Như nhàn nhạt, nhạt cười trả lời một câu Nếu tôi làm vậy Vậy vu Phi Phi ba chữ này Sớm đã biến mất trong giới giải trí rồi Lúc đó ký giả cầm micro đến sũng khí hỏi câu thứ hai cũng không còn nữa. Đây chính là sự quyết đoán của phu nhân tổng tài Đại Thiên. Cô dám nói, dám làm. Làm cũng sẽ không xấu đầu hở đuôi, không dám thừa nhận. Với lại phẩm chất của Tống Như ai ai cũng biết cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện của kẻ tiểu nhân như vậy. Cộng đồng mạng từ sau khi nhìn thấy vẻ ung dung của Tống Như cảm thấy vu phi phi càng đáng cười. Tống Như thật bá khí. Chả trách Đây là người phụ nữ được Dương Tổng nhìn chúng Tôi đã biết đây nhất định là tin giả thôi Một màn kịch ồn ào cuối cùng cũng đã thu màn lại rồi Những người cảm thấy vui hiền hiền Bắt bí Âu Dương Hải cũng ngậm miệng lại rồi Hoài nghi Âu Dương Hải không chịu trách nhiệm Một chân đạp hai thuyền cũng ngậm miệng lại Càng đáng cười hơn là Những người châm biếm tống như Sở thủ đoạn một chốc trên mạng đã biến mất rồi Trải qua việc như vậy Hợp đồng của vu Phi Phi với Đại Thiên cũng tuyên cáo kết thúc Cô có muốn hát nữa Cũng không thể ở trong nước nữa rồi Vì vậy có cộng đồng mạng Nhìn thấy cô đặt vé máy bay quốc tế trong đêm Trốn ra nước ngoài rồi Âu Dương Hải cũng hồi phục thói quen vô cùng thần bí Chỉ lúc có hoạt động Mới đem trợ lý ra khỏi cửa Hôm đó người đàn ông tỏ tình trên đường Dường như là một giấc mơ vụt qua vậy Bộ phim chính thức tuyên bố khởi chiếu Trong buổi tiệc chúc mừng Đóng máy thành công giống như với tư cách là nữ diễn viên chính tham dự buổi tiệc Thời gian tiệc cô đặc biệt chuẩn bị một bộ tây trang thời thượng màu đen to rộng, vô cùng lão luyện lại không hiện rõ có bầu, vì vậy không ai nhìn ra cô đã mang thai rồi. Úc Nam cảm thấy tâm trạng của Tống Như so với lúc có thai tốt hơn nhiều, vậy là đề nghị, nếu cô đồng ý có thể cùng đoàn phim cùng đi ra nước ngoài tuyên truyền. Tống như chừng mắt hơi cười hỏi, "Lúc nào vậy?" "Tuần sau, với lại thời gian tuyên truyền sẽ không quá dài, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi, chủ yếu tôi cũng muốn Nếu cô có thể mượn cơ hội này đi ra thị trường phim ảnh nước ngoài lộ mặt, đối với sự phát triển về sau của cô cũng có lợi, với lại cũng có thể đại biểu cho nữ diễn viên trong nước chúng ta danh vinh quang cho đất nước. Thị trường phim ảnh trong nước chính là dựa vào một chút thực lực của mọi người để làm trụ cột. Úc Tổng, ngài khen tôi quá cao rồi." Tống Như không hề kiêu ngạo, sau khi suy nghĩ trong Úc Nam một đáp án, cô muốn trở về cùng chồng thương lượng một chút trước tối hôm sau. Cho ông ấy đáp án sau khi về nhà Dương Gi cửu cũng cảm thấy cái cơ hội này không tệ Úc Nam suy nghĩ là đúng đối với tác phẩm sau khi hợp tác quốc tế cũng sẽ là một điểm cộng rất tốt thật ra em cũng không phải có lòng riêng gì với lại trong mảng điện ảnh thường nghe ông nội nói chuyện lúc trước cảm thấy diễn viên lúc trước muốn đi ra ngoài không có cơ hội bây giờ chúng ta có cơ hội như vậy không phải là nên tuyên truyền nhiều một chút hình tượng của nữ diễn viên trong nước Như vậy cũng coi là cống hiến một phần sức lực Của bản thân chúng ta Vâng ngay ngài vậy Dương ra cửu yêu chiều sờ tóc dài của cô Chỉ cần em bảo đảm nghỉ ngơi Bất kể đi đâu Anh sẽ đi cùng em Tống như cười một cái Còn có việc này em nghĩ rồi cảm thấy Vẫn là đừng công khai việc em mang thai nữa đi Sao vậy Tống như em Không phải em muốn một môi trường yên tĩnh Nếu công khai nhất định sẽ có Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bụng em Em không hy vọng ẩm mỹ đến ai cũng biết Chỉ cần em với cục cưng an toàn khỏe mạnh là đủ rồi Sương Gia Cửu nghe xong thở dài nói Nhưng bên ngoài đang truyền tin em không thể mang thai Anh sợ em buồn Tin đồn về em trong giới giải trí còn ít sao Chúng ta biết nó không phải là thật Vậy không phải được rồi sao Với lại chúng ta còn cần đề phòng Tống Nhu Sương Gia Cửu nắm chặt tay của cô Anh không như em khoan dung đại lượng Nếu hôm nay không phải em đề nghị ra Anh nhất định phải khiến người cả thế giới này biết việc này Lên tiếng rửa sạch cho em Nhưng mà anh trước giờ đều đáp ứng yêu cầu của em Lần này cũng không ngoại lệ Chỉ cần em muốn Anh sẽ hết sức đáp ứng Tống như ở trong ngực anh lộ ra nụ cười hạnh phúc Dương giang cửu khoác vai của cô Hai người kề vai như vậy Hai bên ấm áp đối phương Trong giới giải trí có nhiều nhớp này Chỉ có nhà của họ là thiên đường ấm áp nhất Biết Tống như phải cùng đoàn làm phim tuyên truyền ở nước ngoài Tống Lão Sa đặc biệt gọi điện thoại cho Tống Như. Năm đó, diễn viên trong nước chúng ta ra nước ngoài diễn tour, tuyên truyền, chưa bao giờ được đối xử tốt. Nhưng Lão Tổng nước ngoài kia bọn họ rất xem nhẹ chúng ta. Nhà đầu, lần này cháu đi, nhất định cần thay ông. Dành lại khẩu khí. Cháu biết rồi ông? Bên cạnh Dương Giang Cửu hơi nheo mi, trong lời nói mang mấy phần ghen. Anh cảm thấy ông nội quá bất công rồi. Tống Như cười hì hì ra tiếng. Ông nội yêu thương anh bao nhiêu năm rồi Bây giờ nhìn thấy cháu sâu này mang thai chắt Tất nhiên là chia cho em một chút yêu thương Lại nói nữa Ông yêu thương em là đồng nghĩa Là đang yêu thương anh Chúng ta là vợ chồng nhất thể Anh đừng ghen như vậy Dương Gia Cửu không có nói gì nữa Chỉ là ghé sát vào trước mặt cô Hôn nhẹ một cái Sau đó vợ chồng hai người cùng nhau tắt điện nghỉ ngơi Chỉ là trong đêm Dương Gia Cửu ở trong phòng tắm rất lâu Dường như còn có tiếng nước đợi anh trở về phòng ngủ, Tống Như Nghi hoặc nhìn giọt nước trên đầu anh, anh sao vậy? Ánh mắt đen của Dương Sa Cửu hiện lên một tầng trầm dục, giọng nói cũng vô cùng khàn. anh cũng không biết cảm giác tối nay sao lại mãnh liệt như vậy, tắm 10 phút nước lạnh vẫn không có tác dụng. Anh không sao, em ngủ trước đi. Sa Cửu, Tống Như ngồi dậy gọi tên anh, sau đó nhẹ nhàng nắm tay anh, cô so với anh càng hiểu. Từ Sa Cửu nhẫn nhịn bao nhiêu vất vả, Cô đã không chỉ một lần nhìn thấy anh trong đêm đi tắm nước lại rồi Anh vừa thương cô lại vừa sợ sẽ làm hại đến cô và con Em, em đến giúp anh Anh không muốn làm hại đến em, ngoan, ngủ đi Dương Gia Cửu tận lực khắc chế Lúc trước em cũng hỏi qua bác sĩ Bác sĩ nói bây giờ tình hình cũng ổn định rồi Chỉ cần cẩn thận chút là không có vấn đề gì Dương Gia Cửu đứng bên giường trong lòng vô cùng sẵn co Anh cũng rất nhớ bọn họ ở bên nhau vô cùng đẹp. Ngón tay của Tống Như vẽ trên ngực anh, giọng cô vô cùng mềm, em cũng muốn anh rồi. Lúc đó, Sương gia cửu cũng không cách nào kiên trì thêm nữa. Cả đời anh cũng không thể rời xa người phụ nữ này, lại cảm giác ngọt ngào này khiến anh khó lòng mà chối ngự. Trong đêm tối vô hạn, chỉ có đối phương mới là người bọn họ muốn có nhất, chỉ có cảm nhận nhiệt độ của đối phương, trái tim mới có một bến cảng an toàn. Vì để đi cùng Tống Như, Dương Gia Cửu liên tục mấy ngày tăng ca, đem thời gian của công ty sắp xếp tốt, liền cùng Tống Như cùng đi ra nước ngoài, chuẩn bị bắt đầu tuyên truyền phim. Vì để chăm sóc sức khỏe của Tống Như, phòng ngừa tất cả nguy hiểm có khả năng xảy ra, Dương Gia Cửu thêm gấp đôi vệ sĩ đồng hành, khiến cho những người biết Tống Như có lịch trình tuyên truyền, đợi Tống Như ở sân bay, không có cách nào tiếp cận cô, chỉ có thể ở xa chụp ảnh. Vậy là có người viết tin dài, nghi vấn Tống Như có phải dựa vào danh tiếng rồi liền xem nhẹ fan, ngông cuồng tự tại. Nhưng mà là kết thúc thời gian tuyên truyền, sau khi về nước mới xảy ra chuyện. Daniel ở nước ngoài danh tiếng vô cùng nổi tiếng, quản lý công ty KGS của anh để đẩy bộ phim này cũng thêm rất nhiều thủ đoạn tuyên truyền, ví dụ người hâm mộ đang nhau ở châu Á khó mua một vé, một nữ minh tinh phương Đông nổi tiếng nhất cũng chủ động hẹn anh. Cùng với phát triển mật thiết của thị trường điện ảnh trong nước và quốc tế, xu hướng đôi bên có lợi càng dễ gặp thấy. Đoàn phim Tình yêu trong lửa sẽ tổ chức một sự kiện quảng cáo tại thành phố HS, nơi sinh của Đa Nhiêu. Để thu hút sự chú ý, KKS đặc biệt mời nhiều diễn viên nổi tiếng địa phương đến giúp đỡ Đa Nhiêu. Tống Như và Dương Gia Cửu đến khách sạn thành phố HS trước một ngày, Dương Gia Cửu thân sắp xếp mọi thứ. Hành trình quảng cáo có vẻ đơn giản này thực sự chứa đựng những nguy cơ để hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Tống Như đã thực hiện rất nhiều công việc chuẩn bị Lúc cô đang sắp xếp lịch trình Dương Gia Cửu nhận được cuộc điện thoại Của Tăng Nhĩ Ngọc Anh lướt nhìn số điện thoại Rồi đi ra ban công để trả lời Tăng Nhĩ Ngọc không liên lạc với Tống Như mà gọi anh Chắc có chuyện rồi Mẹ chúng con đã đến nơi rồi Vậy tốt rồi Tăng Nhĩ Ngọc im lặng trong điện thoại trong vài giây rồi nói Mẹ đã gần đây tra được một vài thứ Tống Như không có từ bỏ đối phó với mẹ Luôn lôi kéo người trong công ty đối phó mẹ Cũng ở trong nhà lợi dụng đứa bé để nói chuyện Nhưng mà mẹ đều có thể đối phó được Mẹ nghĩ rằng việc mang thai của Tiểu Như Không được tiết lộ vào thời điểm hiện tại Như vậy sẽ an toàn với con bé Và đứa bé an toàn hơn Con đã thảo luận với Như rồi Và đã lên kế hoạch theo cách tương tự như vậy Vậy thì tốt Hãy chú ý sức khỏe của các con nhiều hơn ở đó Tăng Nhĩ Ngọc thở phào nhẹ nhõm Con sẽ chăm sóc cô ấy Và đứa bé Nhưng mà Mẹ ở bên đó có cần con làm gì không Vẫn chưa cần Mẹ có thể đối phó Mẹ muốn xem Tống Nhu sẽ như thế nào Bây giờ con bé đang khóc ở nhà Lão ra không quan tâm nhiều đến con bé nữa Tăng Nhĩ Ngọc trả lời Một số người sẽ không bao giờ biết ăn năn Chỉ khi thực sự rơi xuống một vách đá Mới có thể học được bài học xương máu Mẹ gọi cuộc gọi này Vì lo lắng Tiểu Như đang làm việc bên ngoài Mẹ cũng lo lắng về việc này ở nhà Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con bé Dù sao con bé mới có thai Việc dưỡng thai là rất quan trọng Con hiểu rồi Con sẽ chăm sóc cuối thật tốt Mẹ có thể yên tâm Đã có con ở đây rồi ạ Mẹ tin con Tàng Nhĩ Ngọc chỉ nói những từ này Bà cảm thấy một chút tội lỗi và lời xin lỗi trong giọng nói của mình Trong nhiều năm Bà đã không làm tròn trách nhiệm làm mẹ của mình Bây giờ thấy Tông Như có Dương Gia Cửu đối xử tốt như vậy Bà cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi Sau khi Dương Gia Cửu kết thúc cuộc gọi Anh đứng bên giường và suy nghĩ một lúc lâu Các vấn đề công và riêng Tống Như trở lại Tống ra Sẽ ảnh hưởng đến Tống Như Đặc biệt là khi nghĩ đến cô cư nhiên động tay động chân Ác động và báo cáo kiểm tra Đôi mắt của Dương Gia Cửu rất lạnh lùng Nén cơn giận dữ Luôn lợn vờn quanh trong lòng của anh Sáng ngày hôm sau Dương Gia Cửu đã sắp xếp cho nhóm đi cùng Tống Như Đến địa điểm của buổi tuyên truyền Và bắt đầu chuẩn bị trang điểm thay quần áo Rốt cuộc Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của Tống Như trong một vài tháng Lần đầu tiên khi đứng trước giới truyền thông điện ảnh châu Âu và Mỹ tỏa sáng Dương Gia Cửu nghĩ rằng đây là một cơ hội rất quan trọng Tống Như có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động ở đây Hiện tại cô đã trải qua rất nhiều thăng trầm Tính khí của cô đã ổn định hơn Khi chuyên gia trang điểm hỏi cô ấy muốn phong cách gì vào hôm nay Tống Như trả lời chui chảy bằng tiếng Anh Quần áo đã sẵn sàng Trang điểm và trang sức sẽ được kết hợp theo quần áo Chuyên gia trang điểm nhìn thấy những bộ quần áo mà trợ lý mang lên ngây ngờ ra và ngưỡng mộ nói quần áo rất đẹp, rất hợp với cô. Đó là một bộ sườn xám trắng thanh lịch với một chút thiết kế váy cổ kết hợp với thiết kế ngọc chai đen trên cổ áo tạo ra một tác động thị giác cho người khác. Kết hợp với các đặc điểm trên khuôn mặt thanh tú của Tống Như, chuyên gia trang điểm đã nghĩ trong đầu rằng Tống Như thật khiến người khác kinh diễm. Có hai lý do để cô chọn sườn xám này. Một là vì thiết kế viền của sườn xám có thể giúp cô che đi phần bụng hơi nhô lên, và lý do khác là giúp Tống lão gia chút gia cửu sớm biết về sự chuẩn bị của cô tử sớm, mặc dù anh có ý kiến khác với lão gia, nghĩ rằng hợp tác kinh doanh không liên quan gì đến biên giới quốc gia, nhưng Tống Như muốn làm như vậy, anh cũng không cản trở. Đây là một cơ hội tuyệt vời, hơn nữa anh tin rằng Như mặc trang phục gì đều sẽ là nữ hoàng, chỉ là gần đây có rất nhiều ngôi sao mới xuất hiện ở thị trường phim châu Âu và Mỹ, chất lượng bộ phim cũng được cải thiện rất nhiều, giống như gần đây chỉ phát hành một bộ phim mảnh vỡ hồi ức ở nước ngoài, mặc dù có một nền tảng nhất định, nhưng trong giới điện ảnh Âu Mỹ vô cùng nhiều minh tinh, cô vẫn sẽ bị những giải điện ảnh lớn xem nhẹ, điều này rất bình thường. Nhưng Tống Như không bao giờ nhận thua, và một giờ chiều, sự kiện chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị, nửa tiếng sau, các ngôi sao điện ảnh được mời đến hiện trường lần lượt bước vào, cuộc chiến trên thảm đỏ lấp lánh cả hội trường. Chiếc xe của Tống Như và Dương Gia Cửu cũng dừng lại ở cuối thảm đỏ. Dương Gia Cửu đang mặc một bộ tây trang nhạt màu, khí chất oai của anh được lộ ra, anh thu hút sự chú ý nhiều của phóng viên. Anh đi qua xe, mở cửa xe ra, chìa cánh tay ra để cổ tay của Tống Như khoác vào anh xuống xe. Các máy ảnh được nâng lên bởi các phóng viên lại hạ xuống. Người phụ nữ đó là ai? Đó có phải là đối tác của Daniel không? Đó là nữ diễn viên số 1 các phóng viên dùng tiếng Anh nói chuyện trong ấn tượng của họ chưa có gặp qua nhân vật của Tống như với lại khi quản lý của công ty kks của đ Daniel Quảng bá cũng đều là chủ yếu quảng bá cho đa nhau ngay cả trên những áp vich tuyên truyền tên và ảnh trong phim của Tống như chỉ được đặt ở một vị trí không rõ ràng đương nhiên mọi người đều biết bộ phim thiệt ảnh có một nữ chính chỉ là họ không quan tâm đó là ai hơn nữa bọn họ cũng đều cho rằng Diễn xuất của một nữ diễn viên châu Á Thì tốt thế nào chứ Giữa ánh hào quang của đa nhau Cũng chỉ là làm nền thôi Tống như khoác cánh tay của Dương Gia Cửu Không vì những bình luận của nhà báo Và sự thay đổi không khí trên hiện trường Mà thay đổi nụ cười Cô bình tĩnh cùng với Dương Gia Cửu Bước vào hội trường Các phóng viên vẫn chưa kịp phản ứng lại Người phụ nữ này là gương mặt Vương Đông Tỏa Sáng Trong chương trình thực tế lúc đó Tống như mặc một chiếc áo khoác lông nhiệt độ ở đây vẫn chưa tăng lên Dương gia cửu không cho phép cô chịu lạnh, bước vào đại sảnh của hội trường mới giúp cô cởi xuống sao cho người phục vụ. Trước khi chính thức khai mạc vẫn còn một khoảng thời gian, trong lúc này các minh tinh sẽ giao lưu với nhau. Lúc tống như mặc một bộ sườn xám xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nước ngoài. Trong đại sảnh của một khách sạn tráng lệ như vậy, sự cao quý của cô vô cùng rung động lòng người. Nếu như đổi thay một người khác mặc bộ sườn xám Trung Quốc như vậy, Có lẽ sẽ không phù hợp với phong cách Âu Mỹ ở đây Nhưng Tống Như giống như một cái mắc áo trời sinh Bộ sườn xám này mặc trên người cô Có một vẻ đẹp rất khác biệt Mà người đàn ông đồng hành cùng cô hôm nay Dương Gia Cửu cũng có khí chất cao quý Anh sẵn sàng ở bên cạnh làm nền cho Tống Như Nhưng họ xuất hiện cùng nhau Sẽ càng nhận được sự chú ý Tống Như biết anh muốn để mình cô xuất hiện Nhưng cô không muốn làm như vậy Em muốn lúc nào cũng được ở bên anh Nụ cười ấm áp của cô hiện lên Trong ánh mắt của Dương Gia Cửu Anh đáng thương mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Tống Như Sau đó hai người họ cùng đi đến chỗ của Đa Nheo Nữ diễn viên phương đông này có chút quen mắt Trang phục của cô ấy quá đẹp Tôi cũng muốn nhà thiết kế của tôi thiết kế cho tôi một bộ Xem ra sau sự xuất hiện của cô ấy tối nay Sẽ dẫn đầu một cơn bão phương đông Tiếng thảo luận của những người xung quanh ngày càng nhiều Vợ chồng bọn họ lại tạo ra một chấn động nhỏ Sau đó hai người họ chào hỏi với Đa Nheo Tính khí thường ngày của Daniel cũng thay đổi, chính thức giới thiệu Tống Như với đoàn đội và người quản lý công ty của anh ta. Daniel, cô ấy không biết nói tiếng Anh sao? Tống Như không đợi, Daniel trả lời, nói với đối phương. Đương nhiên, người đàn ông kia xứng người sau đó mỉm cười nói. Tôi là bạn tốt của Daniel, hello, cũng đã là người quản lý của anh ta, thành viên hội đồng quản trị công ty KKS. Xin chào ông hello, tôi là nữ chính của tình yêu trong lửa, Tống Như. Tống Như trực tiếp giới thiệu danh tính của mình. "Xin lỗi, tôi không có hiểu tình hình bộ phim trước của hai người, nhưng đa nhiêu chỉ đến châu Á để chơi, mang về tác phẩm gì đều không quan trọng, dù sao bộ phim hợp tác với mấy quốc gia châu Á các cô đều không có thành tích tốt." Trong lời nói của Ha Lou đều là sự coi thường với diễn viên châu Á. "Những minh tinh của các cô chỉ biết thổi phồng chụp ảnh, trên phương diện diễn xuất rất kém, chỉ biết đóng phim thương mại." Tống Như nghe thấy những lời bỉ thẳng thắn này không hề tức giận thay vào đó dùng tiếng Anh nó một cách lưu lát ý của ông Hà là những diễn viên của các ông trên phương diện diễn xuất rất xuất sắc chưa bao giờ đóng phim sở đương nhiên trong những minh tinh ở đây có rất nhiều người đã giành được giải thưởng quốc tế đây là độ cao mà những minh tinh châu Á các cô không bao giờ có thể đạt tới giống như không trực tiếp trả lời mà nhìn xung quanh hội trường nhìn khuôn mặt của những ngôi sao địa ảnh ông Mỹ sau đó quay sang nói với Hà Ông nói không sai Nhưng trong số những diễn viên điện ảnh ở đây Tôi chỉ biết ba người Lấy trường hợp của ông Mít làm ví dụ Cũng đã từng hợp tác với công ty điện ảnh châu Á Chả lẽ ý của cô là Mấy người bọn họ cũng đóng phim thương mại là phim giác Tôi cho rằng Ông có sự hiểu lầm với chất lượng phim Diễn viên không phân biệt ranh giới quốc gia Diễn viên thuộc bất kỳ quốc gia nào Cũng có thể diễn ra được một tác phẩm tốt Nên trong sự nghiệp diễn xuất của mỗi diễn viên Đều có thể có những tác phẩm không đủ tốt Trong cung điện nghệ thuật, không nên phân biệt quốc tịch, phân biệt chủng tộc. Hà Lâu là khẩu khí không nói được câu nào bởi những câu nói của Tống Như. Tôi không biết tại sao ông Hà Lâu, giám đốc một công ty quản lý như KKS, lại có thể nói ra được những câu như vậy. Hơn nữa, ở quốc gia chúng tôi, chỉ những diễn viên nhỏ như tôi mới chấp nhận hợp tác làm phim với nước ngoài. Rất nhiều nghệ sĩ có tuổi trức cao vọng trọng, luôn khinh thường làm như vậy. Trong mắt của Ngài Hà Lâu, các diễn viên phương Đông đều không có năng lực Vậy xin hỏi Các vị ở đây Có phải vì chương trình thực tế Mà tôi đã từng tham gia Mà chú ý đến diễn xuất của những diễn viên phương Đông Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Đã có người yên tĩnh nghe tống như nói Lúc nghe thấy câu này Có người nhớ đến sáng vẻ của cô xuất hiện Trên màn ảnh Âu Mỹ mấy tháng trước Hà Bị một nữ diễn viên châu Á bắt bẻ Có chút bực mình Giọng nói có chút khó chịu Theo cách nói của cô Vậy đa nheo hợp tác với cô Chính là hạn thấp trình độ của cậu ấy vì cô chỉ là một nữ diễn viên nhỏ. Tống như nghe thấy câu này, khẽ mỉm cười, ánh mắt của cô không có bất kỳ sự bối rối và hoảng loạn nào. Ngược lại bình tĩnh nhìn ha lâu, cô cũng mạnh mẽ nói. Nhưng diễn viên nhỏ như tôi, không liên lụy đến tiến độ của tổ kịch bản, có phải chứng minh được năng lực của tôi và ông đang nhau, ngang nhau. Câu trả lời của cô vừa gian xảo vừa chính xác, nói rất đúng. Câu trả lời tinh tế như vậy khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Một nữ diễn viên châu Á Lại có thể dùng mấy câu nói Làm cả hội trường kinh ngạc Hà Lâu Cái này tôi phải chứng nhận một chút Diễn xuất của Tống Như thật sự rất tuyệt Đợi đến khi cậu xem phim sẽ biết thôi Đa Nheo thấy bầu không khí lạnh lẽo ở hội trường Đi lên phía trước kéo bạn mình Hơn nữa Qua lần hợp tác này Tôi và bọn họ đã trở thành bạn Nếu như cậu vẫn có những định kiến như vậy Chính là không nể mặt tôi Hà Lâu bất lực nhìn Đa Nheo Cuối cùng lắc đầu quay người rời đi Đan Niao thấy anh ta đã rời đi, vô cùng áy náy nói với Tống Như, vừa rồi thật sự là một sự hiểu lầm, bình thường Ha Lou sẽ không như vậy. Không sao, Tống Như trả lời một cách rất tự nhiên, nụ cười luôn nở trên môi, bởi vì Ha Lou lên tiếng mỉa mai cô, nhưng cô vẫn lạnh nhiềm thái thượng phong, cô không có gì là mất mặt. Đan Niao nói mấy câu, lại rời đi nói chuyện cùng với mọi người, bầu không khí trong hội trường cũng dần khôi phục lại, chỉ vì những lời mà Tống Như vừa mới nói, đôi khi có người sẽ nhìn cô cũng không ai dám coi thường cô. Trong thời gian này, còn có nữ Minh Tinh tuyến đầu chủ động nói chuyện với Tống Như, hỏi về danh tính người đàn ông bên cạnh cô. Anh ấy là người đại diện của tôi." Tống Như lịch sự mỉm cười, "Có tiện để hỏi tên và công ty quản lý của anh ấy không?" "Anh ấy là chồng của tôi, Dương Giang Cửu, chủ tịch tập đoàn Đại Thiên." Tống Như nhìn ra ý đồ của đối phương, lúc trả lời trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ. Đối phương nghe thấy câu trả lời của Tống Như, Nở một nụ cười xin lỗi Sau đó rời đi Ban đầu đây chỉ là một buổi công chiếu bình thường Nhưng lại khiến Tống Như tỏa sáng Cục đối thoại giữa cô và Han Lâu Đã được các phóng viên ở hiện trường ghi lại Hơn nữa cũng đã sớm xuất hiện Trên các trang web giải trí của Âu Mỹ Đối với bọn họ mà nói Tống Như chỉ là một nữ diễn viên châu Á bình thường Lại có thể thu được nhiệt độ Và chú ý như vậy trong giới điện ảnh Âu Mỹ Bên ngoài không chỉ tò mò Về diễn xuất của cô mà còn ấn tượng với những gì cô nói với Ha Lou. Cô dùng một thái độ khoan dung để đối diện với sự nghi ngờ của Ha Lou, dùng thực lực của mình để chứng minh diễn viên Trung Á không chỉ là minh tinh mà lời bác bỏ của cô rất thuyết phục. Sau khi báo truyền đến Trung Quốc, Dương lão gia xúc động nắm chặt tay mình, ông ta cảm thấy những ấm ức trong những năm qua cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh rồi. Trước khi ông ta vẫn luôn mong chờ Tống Như có thể đem đến cho ông ta một chút niềm vui bất ngờ. Bây giờ cuối cùng ông ta cũng đợi được Từ trong Sương Tống Như rất giống Dương Gia Cửu Có khí phách, rất kiên trì Bây giờ đứa cháu sâu này Đã hoàn toàn lấy được sự công nhận của Dương Lão Gia Có thể lấy được một người vợ tốt như Tống Như Là may mắn của Dương Gia Cửu Cũng là may mắn của nhà họ Sương Bọn họ Mà bên ngoài khi thấy Tống Như ở nước ngoài Đối đầu gay gắt với công ty quản lý Của nghệ sĩ mình đang hợp tác Bình luận không giống nhau Có người cho rằng EQ của Tống Như quá thấp không biết cách xử lý các mối quan hệ đang hợp tác, sao có thể gây chuyện trong một trường hợp quan trọng như vậy chứ? Còn có người cảm thấy Tống Như rất dũng cảm, đi ra nước ngoài chính là đại biểu cho quốc gia của mình, có dám nói thẳng không nhún nhường, cách này thật sự đáng để học hỏi. Cô ta nói sung như vậy, sau này mọi người còn cùng cô ta hợp tác sao? Một chút e quy cũng không có. Ở hiện trường còn có nhiều khách mời như vậy, phản kích của Tống Như không sai. Nếu không chỉ khiến người khác có cái nhìn sai trái Về diễn viên châu Á Chỉ có tôi cảm thấy Tống Như làm rất đúng sao Hơn nữa một người ở trước mặt Bao nhiêu diễn viên nước ngoài như vậy Lên tiếng vì diễn viên của đất nước mình Cần phải có dũng khí lớn như thế nào Những người nói Tống Như làm không đúng Có lẽ lúc ra nước ngoài du lịch Còn không dám nói chuyện với người nước ngoài Từ trước đến giờ Tống Như vẫn là một người Dám yêu dám hận Đây cũng là nguyên nhân mà tôi thích cô ấy Lúc này hình ảnh Tống Như Trong lòng cư dân mạng lại được nâng cao Bởi vì cô khác với hầu hết các diễn viên, cô luôn giữ được sơ tâm của mình. Khi phải đối mặt với những thăng trầm, cô vẫn có thể giữ được lập trường của mình. Trong giới giải trí, rất ít người có được phẩm chất như vậy. Úc Nam thấy tin tức không ngừng lên men, cũng nhanh chóng liên lạc với Tống Như. Lần này mời cô thật sự là một quyết định vô cùng đúng đắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nữ diễn viên quả quyết như cô. Tống Như, tôi thấy nếu sau này cô không làm diễn viên nữa, Có thể suy nghĩ đến việc làm công việc liên quan đến ngoại giao Nhất định sẽ rất xuất sắc Nghe được lời khen của Úc Nam Tống Như khẽ mỉm cười Cảm ơn Úc Nam Úc Nam vẫn còn một câu chưa nói ra Anh ta hy vọng Tống Như có thể trước sau như một Bất kể xảy ra chuyện gì Đều không thay đổi Bởi vì bây giờ cô đã trở thành thần tượng Và tín ngưỡng của rất nhiều người Anh ta thật tâm chúc phúc cho cô và Dương Gia Cửu Sau khi kết thúc tiến trình tuyên truyền Tống Như theo kế hoạch trở về nước Bởi vì tin tức lần này rất ồn ào, người hâm mộ của cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tại sân bay. Với một nữ diễn viên trong nước có thể có ảnh hưởng lớn như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Nhưng Tống Như đã làm được. Bây giờ cô đang mang thai, không tiện đi theo lối thông thường, Dương Gia Cửu trực tiếp đặt chuyến bay tiếp theo khác với thời gian công khai. Số lượng người hâm mộ rất lớn đang tập trung tại sân bay, gây ra tắc nghẽn và dẫn đến việc bị thương. May mắn, sân bay đã bố trí nhân viên Để kịp thời kiểm soát hiện trường, đưa người bị thương đến bệnh viện, không có ai bị thương nặng. Người hâm mộ không đợi được Tống Như ở sân bay vì cô không đi chuyến bay kia. Lúc này có một phóng viên tiết lộ, nói Tống Như không quan tâm đến người hâm mộ, cố ý công bố ngày bay giả, cố tình bôi đen hình ảnh của Tống Như trong lòng người hâm mộ. Nhưng rất nhiều fan lý trí đều nói rằng, bọn họ tin tưởng Tống Như cũng hiểu Tống Như. Lúc này ở sân bay nhiều người như vậy, nếu như Tống Như xuất hiện, chắc chắn sẽ bị thương. Tống Như làm như vậy cũng không có gì là không đúng, dù sao cô ấy cũng là một người bình thường. Chỉ là vẫn có một bộ phận fan hâm mộ cảm thấy Tống Như đang chơi họ, thậm chí còn chửi mắng rất thậm tệ ở trên mạng. Thật quá đáng, rất nhiều người trong số chúng tôi đã đứng ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, chính là vì muốn nhìn thấy cô ấy. Cô ấy vốn không hề quan tâm đến sự an toàn của những người hâm mộ, còn công bố tin tức chuyến bay giả để lừa dối chúng tôi. Mấy người bạn của tôi đều vì đến sân bay để gặp Tống Như mà bị thương, cô có phải nên xin lỗi chúng tôi? Điều này cũng đã xảy ra với những nghệ sĩ khác, đôi khi không phải hai ba câu có thể giải thích rõ, nhưng sự việc sẽ từ từ lăng xuống, mọi người cũng sẽ hiểu, nhưng như một số nghệ sĩ xấu nặc danh bày tỏ. Đại Thiên lại có phim mới phải không? Nên mới tạo nên loại tin tức này, không xem người hâm mộ ra gì, chính là con đường phát triển của công ty lớn sao? Ngày sau đó, có người liền phụ họa theo. Tôi vẫn nhìn không quen Tống Như, luôn tỏ ra bản thân có bao nhiêu thuận khiết, có bao nhiêu nỗ lực. Còn nói bản thân muốn vinh quang về diễn viên trong nước Ngại quá Chúng tôi không cần cô phải khoe khoang Họ quy hết cho đây là sự thổi phòng Có chủ ý của Đại Thiên Để tống như khoe khoang Ở trong những buổi tuyên truyền tại nước ngoài Cuộc đối thoại giữa cô và Han Lâu Cũng đã được lên kịch bản từ trước Dù sao cũng vì tuyên truyền phim điện ảnh Đôi khi chuyện đúng sai Ai cũng không nói rõ được Nhưng trên thực tế Bạn họ cũng đã từng thấp kém Ở trước mặt những diễn viên nước ngoài Lúc đó bọn họ chịu đựng giọng điệu đó Có được địa vị và danh tiếng như ngày hôm nay Nhưng Tống Như vẫn khăng khăng Làm theo cách của mình gây nên sự ác cảm của bọn họ Bọn họ cảm thấy cách làm của Tống Như Không phù hợp với những quy tắc trong vòng giải trí Đối với tất cả những quy tắc này Nó có nghĩa là mọi người không chạm được vào thứ gì Hoặc nói là bọn họ không dám chạm vào Từ khi Tống Như ra mắt Tất cả những việc cô là đều vượt qua Nhưng định nghĩa mà của một nữ diễn viên Ngày hôm nay cô dám ở trong giới điện ảnh Âu Mỹ Nói ra những điều đó Sau này còn không biết sẽ làm ra chuyện gì Cách làm của cô cũng chạm đến nội tâm yếu ớt của rất nhiều nghệ sĩ bọn họ thất vọng với việc bản thân Đã từng chọn ngấm ngầm chịu đựng bọn họ xấu hổ, tức giận, thậm chí là oán thận Vì so với Tống Như Dường như bọn họ không có chăm chỉ, xèn luyện kỹ năng diễn xuất Tất cả những việc bọn họ làm đều là không biết xấu hổ Điều quan trọng nhất là Bọn họ sợ những chuyện cũ bị nhà báo và người hâm mộ phát hiện ra nên vừa thấy tin tức của Tống Như liền từ người từ người vội vàng hắt nước bẩn lên cô. Mỗi người nghệ sĩ đều tha thiết ước ao mình có thể đoạt được giải thưởng ở Liên Hoan Phim Quốc tế. Lẽ nào lời mời của Liên Hoan Phim Quốc tế đã đặt sẵn ở trước mặt mà Đại Thiên lại bảo Tống Như từ chối hay sao? Bởi vậy số nước bẩn tạo hiệu ứng cặp đôi này đã định trước sẽ tạt vào người Tống Như và Đại Thiên. Thật ra lúc Tống Như còn đang đi tuyên truyền bên nước ngoài là đã có nhà đầu tư và đạo diễn liên lạc với Dương Sa Cửu, tỏ ý muốn hợp tác với cô. Lần này Tống Như lại gây ra cơn sóng gió ấy trong thời kỳ tuyên truyền, khiến cho rất nhiều đạo diễn Âu Mỹ có cái nhìn khác về diễn viên châu Á. Bọn họ tình nguyện mở rộng cánh cửa hợp tác, thay đổi thành kiến trước đây. Thái độ của bọn họ rất đổi chân thành, hơn nữa còn sắp xếp cho Tống Như một vai diễn chính diện quan trọng. Chỉ có điều tống như đã uyển chuyển từ chối bọn họ thật sự cảm ơn anh đã tán thưởng tôi nhưng bây giờ quả thường tôi có lý do không thể đồng ý tham gia đóng bộ phim này dưới tình huống như thế này một vài nhà báo thích hóng hớt nhưng không biết rõ sự thật đều cảm thấy tống như quá sáng ngông cuồng người ta đã khiêm tốn thế rồi mà cô lại còn ưa sĩ diện rất nhiều diễn viên không được nhà sản xuất phim được ảnh Âu Mỹ mời lại càng cảm thấy căm hận ống như hơn Dương Gia Cửu với Tống Như vừa xuống máy bay Đã biết được chuyện người hâm mộ bị thương Bèn bày tỏ sự quan tâm của mình ngay Dương Gia Cửu lo cho sự an toàn của Tống Như Mới kêu cô đi ra theo đường VIP Hàng đống việc gộp lại Khiến cho rất nhiều nghệ nhân bất mãn với Tống Như bọn họ tự kết liên minh bài xích cô Cô ta nghĩ mình được đại thiên chống lưng Thì cả thế giới phải xoay quanh cô ta Dỗ rành cô ta à? Cứ để cô ta đắc tội với người khác đi Tường bản thân mình là người thanh cao nhất cái giới giải trí này, hoàn toàn không quan tâm gì đến người hâm mộ, bây giờ diễn được vài tác phẩm, bèn tỏ ra cao cao tại thượng, tầm thật sự. Mọi người đều lăn lộn nhiều năm trong cái giới diễn xuất này nhiều năm rồi, có thủ đoạn gì mà chưa từng gặp kia chứ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái loại hoa sen trắng như cô ta, tôi phải lợi dụng cho bằng được để hất đổ cô ta xuống. Mấy người cũng chỉ nói cho sướng miệng thế thôi. Đụng đến một cọng tóc của Tống Như thử coi Đâu phải mấy người không biết Dương gia cửu chiều cô ta đến mức nào Làm không khéo còn chết Tống Như đổ nữa Đã chặn sạch luôn con đường làm ngôi sao của mình rồi Dương gia cửu chiều cô ta thì sao Các công ty đã hợp tác lại với nhau Thì cho dù thế lực của đại thiên mạnh mẽ thế nào Cũng không chống lại nổi Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng Vẫn có thể đá cô ta cút ra khỏi Giới diễn xuất như cũ Được rồi Mấy người muốn làm gì tôi cũng không quan tâm Tôi cũng không tham gia Một người phụ nữ tóc xoăn gợn sóng Đang để xóa cười cười nói Vậy cô đợi mà xem Những người từng bị cô ta cản đường Đều hy vọng được dẫm lên cô ta đấy Cô nói ai đấy Bọn họ uống từng ly rượu đỏ một Càng nói càng hăng say Mặc dù chị Hy đang ở nhà tĩnh dưỡng Chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để mang thai Nhưng tin tức vẫn rất nhanh nhạy Bởi vậy lúc Đại Thiên và Trần Vũ Còn vẫn còn biết Thì cô ấy đã nghe nói có người muốn hãm hại Tống Như rồi Bởi vậy cô ấy vội vã chạy đến biệt thự Lan Đình Đột nhiên cô ấy qua đây làm Tống Như trở tay không kịp Cô vẫn còn chưa nói chuyện mang thai cho cô ấy Nếu cô ấy biết được tin ấy vào lúc này Chỉ sợ ảnh hưởng đến cô ấy mà thôi Tống Như em rốt cuộc muốn làm gì? Chị Hy vừa bước vào cửa đã thắc mắc hỏi Tống Như Trước giờ em đều rất thông minh Sẽ không làm mấy chuyện như thế này Bây giờ rất nhiều diễn viên Đều cảm thấy em kiêu ngạo Hơn nữa còn có kẻ muốn bảy mưu tính kế sau lưng em Muốn đối phó với em Đối phó em à Tống như khẽ nhíu mày Ừ bọn họ đợi mấy hôm nữa Lúc em tham gia chương trình đàm thoại Thì tung tin xấu về em Nhưng cụ thể là gì thì chị cũng không biết nữa Đi được bước nào tính bước đó thôi Đúng như không hề tỏ ra quá căng thẳng Em Trời ạ Bây giờ chị cũng không biết phải nói với em như thế nào nữa Chị Hy không hiểu nổi suy nghĩ của Tống Như Tống Như nhìn cô ấy Sau sự một lúc rồi vẫn quyết định nói cho chị biết Có việc này em muốn nói cho chị nghe Chuyện gì? Chị Hy thấy bỗng dưng cô lại nghiêm túc như vậy Mới lấy làm tò mò Em đã có thai một thời gian rồi Lúc Tống Như nói câu này Vẫn luôn quan sát vẻ mặt của chị Hy Ban đầu trông chị ấy có vẻ ngạc nhiên Nhưng rồi sau đó Niềm vui đã bừng lên đong đầy trong ánh mắt chị Thật à? Thế thì tốt quá Chị Hy kích động đi đến trước mặt Tống Như Nhìn vòng em mảnh khảnh của cô Bây giờ chị đã biết tại sao Em lại từ chối lời mời của đạo diễn Mấy bộ phim đó rồi Tống Như cười cười nhưng không nói gì Đến lúc này chị Hy cũng nghĩ thông suốt rồi Nguyên nhân Tống Như vẫn luôn giữ bí mật Không tiết lộ tin tức tốt này ra ngoài Để vào mặt bọn họ quả thật hơi đáng tiếc Em với gia cửu đều cảm thấy không công khai Tương đối tốt hơn Tốt cho em mà cũng tốt cho con bọn em nữa Tống Như cười nhẹ Hơn nữa cô quyết định tham gia chương trình đàm thoại để làm một chuyện Được rồi em muốn làm gì chị cũng sẽ ủng hộ em hết mình Bây giờ em không sống với trước đây Nhưng chị biết trái tim em chưa từng thay đổi Cô vẫn là Tống Như dám yêu dám hận ấy Có điều chị trông đợi được nhìn thấy cục cưng của em với Tổng giám đốc Dương quá chừng Có bộ gen của hai người thì nhân sắc cái đứa trẻ này Chị hi nắm tay của Tống Như nói rất nhiều chuyện Suốt buổi Tống Như chỉ cười mà thôi, cô dịu dàng vuốt ve bụng của mình, giống như còn trông chờ sự chào đời của đứa trẻ này hơn bất kỳ ai khác. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng đã trễ rồi, chị Hi rời khỏi biệt thự Lan Đình, chỉ có điều lúc mở cửa xe, cô ấy ngồi thử trên xe một hồi lâu. Cô ấy vui vẻ thay cho Tống Như, nhưng trong lòng lại thấy lo lắng và mất mát vô cùng. Cô ấy cũng muốn có một đứa con cho riêng mình. Tống Như tiễn chị Hi về, Rồi bè một mình ngồi trong phòng Nghĩ ngợi rất nhiều thứ Trước đến nay cô vẫn luôn nghĩ Bản thân mình đau thương bất nhập Không buồn quan tâm đến bất kỳ điều gì Nhưng hiện giờ cô đã có người mình yêu nhất Vướng bận nhất Vì bọn họ cô mới muốn giữ vững hết mọi thứ Tính toán sau lưng cô Cô không sợ Hơn nữa cô đều sẽ trả lại hết cả vốn lẫn lãi Cho đám người này Nếu như cô sợ hãi Thì cô không còn là Tống Như nữa Có một vài người hâm mộ bị thương nhẹ Ở trong bệnh viện chữa trị 2-3 ngày Đều được cho xuất hiện hết Lúc bọn họ đi trả viện phí Mới biết có người thanh toán hết cho mình rồi Bọn họ đoán Đại Thiên sợ bọn họ đi tìm nhà báo Mới trả tiền thay cho bọn họ Thế là bèn yên tâm về nhà Nhưng mà có vài người trong số họ Sau khi xuất viện Mới công khai những đoạn video quay lại Khoảng thời gian mình nằm viện Còn tạo cả tài khoản để đăng video ngắn Tuyên bố rằng trong khoảng thời gian bọn họ nằm viện giống như vào người của Đại Thiên Chưa hề ghé thăm người hâm mộ của mình lần nào. Bên ngoài tử tế lắm, nhưng bên trong lại khác. Tố Tĩnh giống như lâu lắm rồi, nhưng rốt cuộc lại nhận phải kết quả này đây, buồn chết đi được. Bây giờ cô ấy nổi lên rồi, có danh tiếng rồi, đâu có xem người hâm mộ ra cái gì, yêu thích cái ngẫu thần tượng như thế, đúng là nỗi buồn của người hâm mộ. Mấy đoạn video ngắn này bị truyền tiếp điên cuồng trên mạng, rất nhiều người hâm mộ đều bình luận bên dưới, có người nói nhất định là Tống Như không thắt thân được, nhưng cũng có người đồng ý. Minh Tinh đúng là Minh Tinh, làm sao quan tâm đến người hâm mộ nhỏ nhoi như bọn mình được. Bọn họ là con hạt chỉ biết kiếm tiền. Tôi đã từng là người hâm mộ của Tống Như, nhưng bây giờ đã chuyển sang anti fan luôn rồi. Trong tay tôi có rất nhiều video lúc cô mới ra mắt khán giả, thân thiện với fan lắm, nhưng bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Những cuộc thảo luận như thế này, càng nói càng quá đáng, thậm chí có người còn lôi mấy bài báo bôi đen Cô ra để nói Tôi thấy mấy tin này đều nói đúng hết sáo Có điều Đại Thiên giúp Tống Như che giấu đấy Không biết Đại Thiên đã đập bao nhiêu tiền Để quảng bá hình ảnh cho cô ta nữa Bây giờ hình tượng càng lúc càng siêu vẹo Lừa gạt fan, lợi dụng fan Nữ diễn viên vô liêm sỉ nhất là cô ta Còn thật bọn họ đều là người hâm mộ Theo Tống Như từ lâu Biết được một vài chuyện sau màn Nói chuyện nửa thật nửa giả Khiến cho không ít fan Cảm thấy nghi nghi ngờ ngờ Trận nội chiến này càng diễn càng kịch liệt Với Tống Như bây giờ mà nói Không chỉ có người cùng ngành tính kế cô từ sau lưng Vẫn còn người hâm mộ lâu đời không ngừng chia phe Cãi nhau ẩm ý trên mạng Có thể nói như lưỡng đầu thọ địch Hơn nữa Một khi bọn họ bắt tay liên kết với nhau Thì Tống Như lại phải giải quyết làm sao Nửa đêm nửa hôm Dương Gia Cửu vẫn còn ngồi xử lý những chuyện này trong thư phòng Nếu không giải quyết chú đáo Thì sẽ tạo thành trở ngại rất lớn Cho con đường tương lai của cô Anh là quản lý cũng là chồng của cô Anh tuyệt đối không cho phép Tống Như Phải gánh chịu những tổn thương Và vua nhọ này Bởi vậy anh phải làm cho mọi chuyện lắng xuống Trong thời gian ngắn nhất Lúc trước tầm giờ này Tống Như đã đi ngủ từ lâu rồi Dương Gia Cửu cũng không ngờ Bỗng dưng cô lại tỉnh dậy Sao vẫn còn chưa nghỉ ngơi nữa Dương Gia Cửu thấy cô bước vào Bèn mỉm cười đi qua ôm eo cô Còn vài tài liệu phải xem xem tin tức về em hay xem kế hoạch của buổi phỏng vấn riêng ngày kia của em em cứ thông minh như thế Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vén tóc mai của cô lên anh đã làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ quả thật thấy hơi mệt Gia Cửu em muốn lên chương trình thông báo mình cần tạm thời giải nghệ một thời gian tống như nhẹ nhàng tránh khỏi vòng ôm của anh nghiêm túc nói từng chữ em cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất Dương Gia Cửu vừa nghe cô nhắc đến chuyện giải nghệ bèn ngần người ra Nhìn thấy anh phản ứng như vậy giống như ôm trầm lẽ anh một lần nữa Em đã suy nghĩ mấy ngày rồi Không phải cô lên cơn xúc động nhất thời Mới đưa ra quyết định này Sau này cô cũng sẽ không hối hận Về chuyện ngày hôm nay Nhưng mà anh đã kêu em từ bỏ một lần Nếu em giải nghệ trong giai đoạn này Có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề lắm Anh biết em muốn tốt cho con Nhưng anh không đành lòng Bây giờ người ta đồn đại quá quát lắm Nói là em không để mặt đạo diễn lớn Nói em thanh cao Cho dù anh có giúp em quảng bá hình ảnh thế nào Rồi em có giải thích với mọi người thế nào Đều không ai tin Bọn họ chỉ cảm thấy đại thiên Đang giúp em tạo hiệu ứng mà thôi Xa cửu Em cũng cần một cuộc sống yên tĩnh Chỉ thuộc về chính mình Em muốn giành hết mọi sự quan tâm cho bé cưng của chúng ta Vì con, vì anh Em cam tâm tình nguyện cả Em đã bỏ ra rất nhiều Mới bước đi đến ngày hôm nay Em có thể rời đi một lần Cũng có thể rời đi lần thứ hai Bây giờ em chỉ muốn bảo vệ gia đình của chúng ta mà thôi Dương gia cửu không nói gì nữa Mà chỉ ôm chầm lấy cô giống như đã vất vả như thế nào Anh là người biết rõ hơn ai hết Cô lại hy sinh to lớn thế cho gia đình này một lần nữa Anh thầm thề với chính mình Đời này anh sẽ cố gắng hết sức Để thỏa mãn hết mọi mong muốn của cô Ừ, bây giờ tạm thời lánh mặt vì bé cưng Anh sẽ cùng em đợi đến ngày bé cưng chào đời Đấy là thời khắc trở lại với màn ảnh huy hoảng nhất của em Tống như cười cười ôm cổ anh Ừ Cô kiễn gót chân hôn phớt lên bờ môi của anh Nhưng lại bị dương giang cửu ôm thật chặt Hôn thật sâu Trước giờ cô vẫn luôn là dạng người làm gì Cũng phải làm đến nơi đến chốn Bước đi trên con đường của mình Không bị người khác ảnh hưởng Hiện giờ cô lại vì đứa bé trong bụng của mình Vì người đàn ông cô yêu nhất Cô không sợ bất cứ thứ gì cả Đừng nói là tạm thời từ bỏ sự nghiệp Cho dù có phải bỏ mạng Thì cô cũng sẽ không hề do dự Dương gia Cửu Nhanh chóng thông báo cho Thụy Khắc và Trần Vũ Không cần phải chuẩn bị quảng bá Bất kỳ thứ gì cả Bởi vì Tống Như sẽ lên chương trình thông báo Sẽ giải nghệ một thời gian Đây là cách tốt nhất để giải quyết cả thầy mọi việc Tất cả những lời đồn đại này Sẽ trở thành trò cười Trong trước mắt mà thôi Lúc này đột nhiên Dương gia Cửu Cảm thấy Tống Như đã tính toán hết mọi việc Ngay từ thời điểm ban đầu Sở dĩ lúc đi tuyên truyền phim điện ảnh Ở Âu Mỹ Cô lại nói những lời như vậy với Hà Lâu Đó là để chuẩn bị cho lần tuyên bố giải nghệ ngày hôm nay Nếu phải nói Cái khác lợi dụng thời cơ công kích cô Thà rằng nói Tống Như Đã tìm ra thời cơ thích hợp nhất để giải nghệ Mà nguyên nhân quan trọng nhất Để cô đưa ra quyết định quan trọng nhường này Đó là vì đứa trẻ trong bụng Làm vậy mới có thể bảo vệ được con một cách tốt nhất Xích nữa anh đã bị em bịt mát rồi Em đã lên kế hoạch hết từ đầu rồi phải không? Tống như tựa người vào lòng ngực anh thốc giọng cười nói Em không khống chế được người khác nghĩ gì về em Chỉ cảm thấy mình đưa ra quyết định Tránh khỏi đầu sóng ngọn gió bằng cách này là đúng đắn nhất Tốt cho em, cho anh và cho cả công ty nữa Em đấy, đến lúc nào mới tính toán cho bản thân mình hả? Sao anh biết em không tính toán gì cho mình chứ? Em có anh, có con rồi Cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt thôi Tông như nghiêm túc nói Những khung cảnh yên bình ấm áp Lần lượt hiện trong đầu cô Bởi vậy em mới muốn kết thúc Đợt sóng gió lần này bằng cách đấy Một thời gian ngắn trước khi lánh mình Em muốn để cho tất cả mọi người Đều biết cho dù em không còn Trong giới diễn xuất nữa Cũng sẽ không bị quên lãng Dương Gia Cửu mỉm cười ôm cô Được Có kẻ muốn liên kết bài mưu tính kế cô Vậy thì để xem, rốt cuộc, ai mới là kẻ bại cuộc Chiều ngày 1, Tống Như sẽ lên chương trình đàm thoại Minh Tinh và tôi, cực kỳ nổi tiếng Đây là một chương trình có tính chân thật rất cao Những người nhận được lời mời tham gia Đều là diễn viên trong những bộ phim điện ảnh và truyền hình Nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại Tống Như đợi xem xem, bọn họ còn có thể sở trò gì được nữa Chị Như, đây là tài liệu tổ chương trình đưa cho em Anh bỏ đi những phần không cần thiết, rồi chỉnh sửa lại nội dung Xong xuôi hết mới đưa cho Tống Như xem Thợ tạm mẫu và thợ trang điểm Đều là người đã hợp tác với chúng ta hồi trước đây Em đã từng trao đổi với bọn họ rồi Sẽ trang điểm thiên về hướng tự nhiên Quần áo cũng sẽ chọn những bộ đồ rộng rãi Có thể che lại phần eo Ừ, vất vả rồi Tống Như vươn tay nhận tài liệu Mấy ngày nay cô cũng đã quen thuộc với anh Mạt rồi Bình thường đối đãi với nhau như bạn bè Bây giờ cô muốn lánh mặt đi Anh Mạt cũng nên đi tìm một công việc khác Sau này chị sẽ nghỉ ngơi vài tháng Công việc của em sắp xếp làm sao Anh Mạt đã nhận được thông báo Của công ty từ lâu rồi Cô ấy mỉm cười nói Tổng giám đốc Dương đã sắp xếp em Cho một nghệ sĩ mới rồi Ai đấy Em trai của chị Anh Mạt đáp Nghe anh Mạt nói thế Tống như cảm thấy cách này cũng không tệ Cũng được Mặc dù bây giờ Tống Kiệt đã có nền móng nhất định Nhưng vẫn cần một người đáng tin tưởng Kể vai giúp đỡ nó Chị tin em sẽ giúp được Tống Kiệt. Em sẽ làm tốt ạ, chị Tiểu Như. Thời gian này, người mà em nên cảm ơn nhất là chị đấy. Anh Mạt đứng dậy rồi trịnh trọng gặp người chào Tống Như. Em đi theo chị, học hỏi được nhiều thứ lắm. Không chỉ ở công việc, mà càng là ở nhân phẩm nữa ạ. Chị mới cần cảm ơn em. Không có em giúp đỡ, chị cũng không thể nào thuận lợi đi được đến ngày hôm nay. Tống Như nắm bên tay cô rồi trả lời. Nhưng mà em hơi lo lắng chuyện chị lên chương trình lần này. Anh Mạt là trợ lý, cũng được xem như một người thuộc về nửa giới giải trí rồi. Mấy ngày nay liên tục nghe thấy những người xung quanh xì rầm bàn tán. Yên tâm đi, chị biết đối phó làm sao mà. Trước giờ Tống Như đều rất thông minh bình tĩnh. Hồi đó đã đi qua biết bao nhiêu là sóng gió, nhất định lần này sẽ không có vấn đề gì cả. Anh Mạt nói thêm vài câu với Tống Như rồi rơi khỏi phòng chuẩn bị làm việc. Sau khi trò chuyện với cô ấy xong rồi, Tống Như thầm nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Cô tin rằng sau này anh Mạn có thể càng đi càng xa trên con đường này. Tống Như sắp tham gia chương trình, tiếp nhận phỏng vấn rồi. Hình như là mấy tháng rồi cô ấy mới lên chương trình tạp kỹ đấy. Tôi lưỡi xem mấy cái tin về Tống Như rồi. Cứ 3 ngày lại có cái hốt sợt. Cũng không biết là do bản thân cô ấy có sức hút hay được công ty tạo hiệu ứng cho nữa. Gần đây có vài fan lâu đời của Tống Như đi khắp tin đồn đại kiếm chuyện. Hy vọng Tống Như có thể chính thức trả lời việc Phan gặp chuyện ở sân bay lần ấy, đừng để cho Phan nhà mình thấy thất vọng. Còn có mấy nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 kia nữa, y mình diễn được vài bộ phim chiếu mạng nổi tiếng, mà nay bậy nãy bà ở đó, bố Tống Như. Từ khuyên đáng Phan mất não còn ủng hộ Tống Như như mấy người, tỉnh táo sớm chút đi, có thời gian thì về mà chăm sóc cha mẹ mình đi kìa. Đại Thiên đang tin Tống Như sẽ tham gia chương trình, bèn leo lên bảng hot search ngay. Thu hút được sự chú ý của không ít người Tống Như là một minh tinh Đóng đô suốt năm trên bảng hot search Có bất kỳ chuyện nhỏ nào xảy ra Trên người Tống Như đều được người khác chú ý Chương trình này được chia thành hai phần Có thời gian 15 phút Nghỉ ngơi giữa giờ Suốt cả quá trình hoàn toàn Không có cắt ghép chỉnh sửa gì cả Hoàn toàn giống như phát sóng trực tiếp vậy Cố gắng dùng những hình ảnh chân thật nhất Để đem đến một người thần tượng Thân thiết cho fan Chương trình diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ Tống Như lên đài truyền hình Dưới sự chăm sóc bầu bạn của Dương Gia Cửu Tống Như mặc áo khoác vàng nhạt chiếc áo khoác có kiểu sáng rộng rãi này Đã che khuất được vòng eo của cô Chỉ có điều Lúc Tống Như vừa xuống xe Là đã có một tốt phóng viên ủa đến Phía sau của cánh viên này Là Antifan tiến đến kiếm chuyện Bọn họ cầm cà chua và trứng gà trên tay Vừa thấy cửa mở ra Đã không ngừng ném về hướng này Dương Gia Cửu Dùng thân mình bảo vệ cho Tống Như Nhóm bảo vệ cũng xông lên ngay lập tức Để không chế bọn họ Rồi kéo người đến trước mặt Dương Gia Cửu Các cô điên rồi à Ánh mắt Dương Gia Cửu đến là lạnh lẽo Anh tức giận nhìn bọn họ Bọn tôi đều từng là fan của Tống Như Thích cô cô rất lâu rồi Nhưng fan như chúng tôi đã bỏ ra biết Bao nhiêu về cô ta Cô ta lại không ngó ngàng không quan tâm gì đến Loại phụ nữ lạnh lùng vô tình như cô ta Không xứng làm diễn viên Không xứng làm minh tinh Rất nhiều người súng xít bu lại hóng hớt, đứng chặn kín cửa đài truyền hình, phóng viên chụp ảnh lê liệu. Nhìn thấy mọi việc có thể trở nên ồn ào hơn, Dương Gia Cửu không muốn xây dưa với bọn họ ở đây nữa, thế là bèn lạnh lùng nói với họ, cô ấy đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi. Bệnh viện vẫn còn lưu lại ghi chép trả biện phí cho mấy cô, trước khi làm việc thì phải suy xét đến hậu quả trước đã. Dương Gia Cửu và vệ tống như bước vào trong đài truyền hình. Mấy người bạn họ nghe nhắc đến viện phí Đột nhiên có một fan thốt lên Lẽ nào viện phí là do Tống Như trả cho bọn mình à Chỉ có điều Trước lúc bọn họ gọi điện thoại hỏi bệnh viện Một trong số những người bảo vệ ở đây nhìn bọn họ rồi nói Người hồ đồ như mấy cô Thì đừng có đi theo đuổi thần tượng chi nữa Chỉ hại chết nghệ sĩ mà thôi Chỉ có những fan chân chính mới hiểu được Vợ của Tổng Giám Đốc chúng tôi Bảo vệ fan đến mức nào Cô tự móc tiền túi trả viện phí cho các cô Không muốn để chuyện riêng tư của các cô bị lan truyền trên mạng Nên không xuất đầu lộ diện trong bệnh viện Kết quả Đây lại thành chứng cứ để các cô quay ngược lại cắn cô ấy à Các cô vô chí hết biết Nghe anh ta nói những lời này Nhóm fan ở đây đều ngẩn cả người ra Bọn họ không ngờ sự thật của câu chuyện này lại là như vậy Anh nói thật ư Có phải thật hay không Lại người như các cô sẽ tin tưởng người khác à Chỉ biết tự cho mình là đúng Mời các cô đi cho Đừng làm ảnh hưởng đến hình tượng vợ của tổng giám đốc chúng tôi nữa." Sở Dĩ Dương Gia Cửu thấy mấy người này theo bảo vệ tống như lâu dài là vì bọn họ ai cũng có sở trường riêng của mình. Người bảo vệ này có tài ăn nói, thân thể cường tráng, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, phản xạ nhanh nhẹn, đeo kính đen, trông vừa ngầu vừa lý trí. Lúc này những người vây quanh đó cũng nghe được những lời anh ta đã nói, không nhịn được mà thầm ôn lại cả quá trình diễn biến mọi chuyện. Người ta đồn đại Tống Như không quan tâm gì đến fan, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Tôi thấy mọi người đều hiểu lầm Tống Như rồi, mọi người đều chỉ nhìn trên bề mặt chứ không hề đứng trên vị trí của cô ấy để suy nghĩ. Fan của Tống Như bị thương, cô chủ động trả viện phí, còn bảo vệ sự riêng tư của fan bằng cách này, nhưng một số fan của cô ấy lạiỷ mình ủng hộ Tống Như một thời gian để quay ngược lại cắn cô ấy. Trời ạ, làm nghệ sĩ cũng khổ ghê, bận phim chạy show. Còn phải quan tâm luôn cả trái tim thủy tinh của Phan Khi nãy trong mấy người bọn họ đáng sợ muốn chết Nếu thật sự làm tấu như bị thương Thì sợ là đến câu xin lỗi cũng không nói nổi Số người bàn tán càng lúc càng nhiều Trong phút chốc Về mặt bọn họ trông đến là khó chịu Không ngờ gió lại đổi chiều Bọn họ ngại ngùng đi mượn đài truyền hình dụng cụ Dọn vệ sinh Để lau quét hết vỏ trứng gà và cả chua thối Rồi ảo não bỏ về Sớm muộn gì đại thiên cũng sẽ công khai chuyện này Đến lúc đó mấy người bọn họ sẽ triệt để trở thành chuyện cười Dương Gia Cửu che chắn cho Tống Như suốt cả đoạn đường Không sao chứ Ừ Tống Như mỉm cười Cũng muốn làm Dương Gia Cửu yên tâm Nên nắm chặt lấy tay anh Sau này em ra ngoài phải cẩn thận mới được Giọng nói của Dương Gia Cửu lành lạnh Bây giờ nhớ lại chuyện khi nãy Trong lòng đến là khó chịu An toàn của Tống Như Là vấn đề phải quan tâm hàng đầu của anh Không thể để việc này xảy ra một lần nữa Được Tống Như nghiêm túc. Với địa vị bây giờ của Tống Như trong giới giải trí, lại có thêm Dương Gia Cửu, hai người bọn họ vừa đến, nhân viên trong đài đều nở nụ cười đến là nhiệt tình thân thiện. Tống Như trang điểm đơn giản, rồi thay bộ đồ chương trình đã chuẩn bị, màu sắc và kiểu dáng cũng song giống với áo khoác của cô, khiến cho người khác có cảm giác hào phóng ôn hòa. Lúc Tống Như bước vào trường quay, Phan đã ngồi dậy trên thính phòng. Mỗi lần đến đây, đều cầm theo lightstick và một số hình ảnh được fan đặc biệt chế tạo, khắp cả thính phòng đều vang đầy tên của Tống Như. Mọi người yêu thích Tống Như thật lòng mới ngồi nơi này, rất nhiều người trong số họ là fan couple của Dương Gia Cử và Tống Như, bởi vì tổng giám đốc Dương bình thường rất lạnh lùng ấy lại rất yêu chiều Tống Như, lúc nào cũng bảo vệ cho cô Chu Toàn. Lúc Tống Như đã ngồi vào vị trí, nhân viên cho chạy thử thiết bị đèn và hệ thống âm thanh. Người dẫn chương trình Linda Nghe tiếng đạo diễn vang lên trong điện thoại, bên mời tỏ ý cô có thể bắt đầu rồi. Người dẫn chương trình nói với Tống Như, "Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta phải bắt đầu rồi." Tống Như gật đầu ra hiệu cô mỉm cười, bởi vì gần đây chương trình này nổi đình nổi đám trong nước, giờ phát sóng lại là giờ vàng, cộng thêm việc khách mời phỏng vấn đợt này là Tống Như nên nhất thời tỷ lệ người xem chương trình vọt lên rất cao. Khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay là một nữ diễn viên rất đỗi nghiêm túc và tài năng. Cô ấy từng có một khoảng thời gian bật vô âm tín trong giới diễn xuất Lúc tái xuất mới đầu quân cho một công ty khác Nhưng đồng thời cũng vấp phải nhiều khó khăn Có nhiều người nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô ấy Cho rằng cô ấy không phù hợp với nhịp điệu của giới diễn xuất hiện giờ Thậm chí còn có antifan Đăng những bài giảm pha của ấy trên mạng Làm vấy bẩn danh tiếng của cô Nhưng cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Cô ấy vẫn bình tĩnh để mà đối mặt Chứng tỏ thực lực của bản thân mình bằng tài năng diễn xuất Bây giờ cô là nữ diễn viên hàng đầu, nổi đi nổi đám trong giới diễn viên, hơn nữa còn có bộ phim điện ảnh sắp ra mắt khán giả. Chúng ta hãy cùng vỗ tay đón chào Tống Như. Ông Kính quay về phía Tống Như, cô ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn ông Kính và khán giả trên khán đài. Người dẫn chương trình cười nói với Tống Như, "Phải đi tuyên truyền hai bộ phim liên tiếp, gần đây lịch làm việc kín lắm nhỉ?" "Cũng tạm, tôi còn chấp nhận được cường độ công việc này." Tống Như mỉm cười trả lời. Vừa lịch sự vừa chân thành Thật ra tôi quả quyết với các bạn rằng Chúng tôi đã mời Tống Như làm khách mời từ lâu Nhưng quá khó để sắp xếp được lịch Từ lúc cô ấy bắt đầu nhận đóng mảnh vỡ ký ức Đã rất ít khi nghỉ ngơi Dưới cường độ công việc cao như vậy Mà cô ấy lại nhận liền vai nữ chính trong hai bộ phim điện ảnh nữa Tôi muốn thay mặt các bạn khán giả Hỏi Tống Như rằng Trong ba nhân vật này bạn thích nhân vật nào nhất? Thích nhất là nhân vật trong mảnh vỡ ký ức Bởi vì tôi thích câu chuyện đó nhất Rốt cuộc biên kịch của bộ phim đó là ai vậy Đây là một bí mật từ đó đến nay ha Người dẫn chương trình hỏi tiếp Tống như mỉm cười nhìn xuống sân khấu Trong bộ dạng như đang cầu cứu khán giả vậy Nhưng ánh mắt của cô trông về phía Dương Gia Cửu Nếu như quản thực cô không chống đỡ được Thì sẽ tiết lộ bí mật này ra Dương Gia Cửu chỉ âu yếm nhìn cô chứ không trả lời Giống như đang bảo với cô rằng Chỉ cần cô muốn thì công khai lúc nào cũng được Tống như quay người đi rồi mỉm cười Thật ra tên của anh ấy được ghi ở cuối bộ phim đó Thật ra mọi người có thể đoán thử Khán giả ở trường quay đều rất tò mò về vấn đề này Người dẫn chương trình cũng cùng suy nghĩ với mọi người Dù sao phương pháp tự sự của biên kịch này rất mới mẻ Không giống với mấy biên kịch nổi tiếng trong nước Gần như không có khả năng là vị biên kịch nổi tiếng nào đổi phong cách Người dẫn chương trình nhìn thấy khán giả mãi không đoán ra Bản thân cô ấy cũng không tìm được người thích hợp Bèn câu cứu tống như Bạn nói với chúng tôi luôn đi. Chúng tôi muốn biết ghê lắm. Nụ cười của Tống Như càng tươi tắn hơn. Cô gợi ý thêm lần nữa. Anh ấy là một người rất quan trọng đối với tôi. Phan hồn mộ dưới khán đài lập tức la lớn. Tổng giám đốc Dương. ắt hẳn là Tổng giám đốc Dương rồi. Người dẫn chương trình nghe câu trả lời này xong. bèn lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Sau đó thấy Tống Như không hề lắc đầu mới hưng phấn hỏi dồn Thật sự là Tổng giám đốc Dương à? Nụ cười của Tống Như đang đầy hạnh phúc, cô nhìn người dẫn chương trình rồi lại nhìn fan dưới khán đài, gật gật đầu. "Trời ạ, hôm nay chương trình của chúng ta thu hoạch lớn ghê." Người dẫn chương trình kích động đến nỗi muốn đứng bật dậy đến nơi. "Các bạn khán giả thân mến, thật sự không ngờ rằng bộ phim Mảnh vỡ ký ức lại là tác phẩm của tổng Giám đốc Dương." "Vâng, từ lần đầu tiên đọc được kịch bản này, tôi đã rất yêu thích, rất sùng bái biên kịch." Lúc này nụ cười của Tống Như không xấu nổi nữa. Mà treo mãi trên môi cũng muốn khoe chồng muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết được rằng không có chuyện gì mà chồng cô không làm được chương trình tiếp tục tiến hành bầu không khí trong trường quay vô cùng vui tươi náo nhiệt khán giả nhiệt tình vô cùng những lúc chương trình còn đang quay thì có một tấm hình và một đoạn video ngắn v vẹn vài giây được đăng lên mạng địa điểm quay là khách sạn Tống như đã ở trong thời gian đi tuyên truyền ở nước ngoài nhìn góc quay và màn hình hiển thị của video này Có lẽ là hàng quay lén Trong đoạn video đấy Tống Như đang ngồi nói chuyện sôi nổi với mấy vị đạo diễn nước ngoài Hơn nữa cũng không nhìn thấy mặt Dương Gia Cửu ở đó Có phải đã chứng minh được Tống Như trong ngoài bất nhất hay không Mặc dù đã cất tiếng cự tuyệt đối phương Nhưng lại bị nói là thả dây dài câu cá lớn Tạo hiệu ứng đấy Chắc chắn là tạo hiệu ứng rồi Cư tưởng của ta Thanh cao lắm Từ chối mấy lời mời đó rồi chứ Bây giờ xem ra chỉ là lừa dối fan mà thôi Không biết mấy đạo diễn lớn đó Đã cho cô ta lợi ích gì Thù lao trên trời đó ha Nếu tống như tỏ thái độ này từ đầu Chấp nhận lời mời của đối phương Thì fan cũng sẽ không nói gì Nhưng cô ta lại bày sang một vở kịch lớn như thế này Cần gì phải vậy chứ Phỏng trừng còn chưa bao lâu nữa Thì tấm hình tuyên truyền phim điện ảnh nước ngoài Sẽ được đăng lên hết giáo Không phải mấy người nói cô ta có khi phách lắm hả Đó xem đi Đây là gương mặt thật của thứ kỹ nữ Còn đòi lập đền thờ như cô ta đó Cái gương mặt giả nhân giả nghĩa đó Đều là vờ việt cả thôi Cô ta là diễn viên Có cái gì mà không diễn được Một nửa trong số những lời lẽ Nào đều xuất phát từ nghệ nhân trong giới giải trí Mặc dù bọn họ không nổi tiếng lắm Nhưng ai nấy đều có fan trung thành Cộng với việc rất ít khi nghệ sĩ kết bè với nhau Cùng xem phát đồng nghiệp Nên lần này Tống Như nhanh chóng bay lên Hạng nhất bằng hot search Đồng thời còn bị hắt một chậu nước bẩn vào người Dường như những chứng cứ có lợi nhất đều bày cả ra trước mắt Ai sẽ giữ vững tấm lòng ban đầu của mình khi đứng trước lợi ích cơ chứ Tống Như nói như vậy rồi vui vẻ trò chuyện với những vị đạo diễn ấy Ai ai cũng nghĩ chảy đi, cảm thấy Tống Như đang đùa bỡn phan Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ấy đã đoạt được cảm tình từ phía người hâm mộ Bây giờ video được phơi bày ra, tất cả đều là hiệu ứng, giả dối Những từ ngữ sơ bẩn như gái điếm đều được dán lên người Tống Như Rất nhiều nghệ nhân đứng ra tỏ thái độ, nói rằng bọn họ sẽ đợi các ngày Tống Như bị áp phích quảng cáo phim điện ảnh vả mặt. Nếu sau khi Tống Như nói như vậy mà lại nhận lời mời của đạo diễn Âu Mỹ, chắc chắn cô sẽ bị ký giả và fan ném đá chết. Những fan đem lòng yêu thích cô cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Cộng thêm những nghệ nhân chỉ trích cô đến từ các công ty quản lý khác nhau. Thời gian nghỉ ngơi giữa chương trình đến rất nhanh. Tổ đạo diễn cũng mở lên xem thái độ của cư dân mạng vào lúc này để leo lên được hạng nhất trên bảng hot search trong mảng tin tức giải trí. Người dẫn chương trình và đạo diễn thảo luận rồi tạm thời ra quyết định thêm một nội dung phỏng vấn nữa. Đó là quan tâm đến kế hoạch tác phẩm tiếp theo của Tông Như. Cứ như vậy thì tổ chương trình của bọn họ đã lấy được cơ hội phỏng vấn tốt nhất. Bởi thế khoảng buổi phỏng vấn còn lại, người dẫn chương trình vẫn giữ vẻ tươi cười. Nhưng sắc mặt đã không còn tự nhiên và chân thành như khi nãy nữa Lịch làm việc trong khoảng thời gian kế của Tống Như như thế nào Không biết bây giờ có tác phẩm mới nào đang trong kế hoạch không Tống Như biết câu hỏi này Không có trong kế hoạch ban đầu Nên cô đã đoán được nhất định Ngoài kia lại rộ lên tin đồn linh tinh gì rồi Cô nghiêm túc gật đầu Trước mắt đã có kế hoạch rồi Vậy bạn có thể tiết lộ một chút được không Bởi vì mọi người đều rất quan tâm đến tình hình gần đây của bạn đó Người dẫn chương trình hỏi tiếp Tống như không che giấu nữa Mà nói thẳng Tôi nghĩ không phải bạn muốn hỏi tình hình gần đây của tôi Mà là muốn biết tôi có tiếp nhận lời mời Của đạo diễn Âu Mỹ hay không chứ gì Việc này Người dẫn chương trình lúng túng Bạn nghĩ rằng tôi đã ký hợp đồng với họ Nhưng lại làm ra vẻ từ chối hợp tác Để tạo hiệu ứng cho bộ phim mới à Tống như đảo khách thành chủ Trong nụ cười lộ ra vẻ sắc xảo Bên ngoài đang đồn đại nhiều lắm Bởi thế Người dẫn chương trình bị Tống Như hỏi như thế, không nhịn được mà đỏ mặt. Thật ra cũng không có gì, tôi biết nét đặc biệt của chương trình phỏng vấn này là để tôn lên gương mặt thật của người nghệ sĩ. Khi nãy đến bí mật chồng tôi là biên kịch của mảnh vỡ ký ức cũng đã nói ra rồi, cũng sẽ không dối giếm mọi người chuyện gì khác đâu. Người dẫn chương trình thấy Tống Như trả lời rất chi là nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, mà Sương Giang Cửu vẫn ngồi im dưới khán đài, vững tựa núi Thái Sơn không lấy thân phận gia làm phiền đạo diễn, vậy thì có thể hỏi tiếp câu này rồi. Bởi vì thái độ của Tống Như đến là thẳng thắn dứt khoát, nên khiến cho khán giả và fan xem phát sóng trực tiếp trên mạng nhìn ra được sự chân thành của cô ấy, xem ra việc này sắp có kết luận rồi. Vào lúc này, đạo diễn chơi lớn một vố, trực tiếp đăng những bình luận ở thời sự trên mạng xã hội lên màn hình. Cũng có thể nói cách khác là bây giờ bình luận của cư dân mạng sẽ được xuất hiện trước mắt Tống Như cô bắt buộc phải tự mình đối mặt với tất cả khi chưa được thương lượng với người quản lý. Đây có thể nói là lần chơi ác nhất của các tiết mục phỏng vấn trong nước từ trước đến giờ. Người dẫn chương trình dứt khoát gác thẻ câu hỏi sang một bên rồi bắt đầu tự xo so phát huy. Cô ấy giao hiệu khán giả nhìn lên màn hình lớn rồi nói với Tống Như, "20 phút trước đây có một đoạn video bị lan truyền trên mạng, đó là đoạn video em nói về chuyện với mấy đạo diễn Âu Mỹ. Bởi vậy, mọi người đoán rằng Em từng công khai từ chối lời mời của đạo diễn Âu Mỹ Là một âm mưu sở trò tạo hiệu ứng Bây giờ đã có hơn 20 nghệ nhân Đồng thanh chỉ trích em tạo hiệu ứng Bạn không muốn gì đáp lại bọn họ chút không? Tống như cảm thấy đám người này thật buồn cười Tôi sẽ không trả lời những chuyện không tồn tại Tôi chỉ muốn hỏi mọi người Chỉ dựa vào một đoạn video vèn vẹn mấy giây Bèn chỉ trích tôi tạo hiệu ứng ư Thế có phải mỗi người từng gặp mặt đạo diễn Đều sẽ diễn vai nào đó trong bộ phim mới của đạo diễn hay không Người dẫn chương trình gật đầu Quả thật tống như nói rất có lý Nhưng bây giờ tên của bạn Lại leo lên bảng hạng nhất Hot search một lần nữa rồi Tôi muốn hỏi bạn chuẩn bị ứng phó Với áp lực lần này như thế nào Thật ra hiện giờ người dẫn chương trình Chảy mồ hôi lạnh đầy đầu Bởi vì cô ấy cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng Đến từ dương gia cửu Hoặc là bạn có muốn gọi cho một trong những người nhân ấy Ngay ở trường quay này hay không Tổng như không hề e rè chút nào mà đồng ý ngay. Có thể. tôi đã diễn đưa ra vài phương thức liên hệ thật sự của vài người trong số đó rồi cho người dẫn chương trình nối máy. Có thể sắp vén tấm mảnh che thần bí của mọi chuyện lên rồi, rốt cuộc có thể phân biệt được người nào nói thật, người nào nói dối. Tổng như dám làm như thế lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp, có phải chứng minh được là cô không hề sợ hãi một chút nào mà đã tính trước mọi việc rồi hay không. Hoặc có thể nói là Đại Thiên đã chuẩn bị đường lui từ trước khi chương trình phát sóng. Tất cả chỉ cần đợi điện thoại, gọi thông báo mới có kết quả. Cuộc gọi đầu tiên, không quay ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai vừa nghe người dẫn chương trình nói rõ mục đích ra, bèn dập điện thoại ngay. Bọn họ có thể lên mạng chỉ trích Tống Như, nhưng nếu để một người nào đó đứng ra bày tỏ sự nghi ngờ, bên đồng thời nghĩ với việc người đó sẽ phải gánh hết mọi trách nhiệm. Bọn họ không có bằng chứng rõ ràng, cũng không có can đảm này. Fan ở đài truyền hình bắt đầu tức giận không nguôi. Một bộ phận fan muốn bảo vệ Tống Như. Một bộ phận fan cảm thấy Tống Như đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi. Chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Không khí trong trường quay khác biệt rất lớn so với khi nãy. Từ đầu đến cuối, Tống Như đều bình tĩnh ngồi ở đó. Chỉ là lúc điện thoại bị ngắt máy. Cô bèn nở nụ cười bất đắc dĩ mà thôi. Thật ra hôm nay tôi đến tham gia chương trình này cũng có một quyết định vô cùng quan trọng muốn thông báo cho mọi người. và giờ phút này Tỷ lệ người xem chương trình cao vút lên Lúc Tống Như nói ra câu này Bình luận bay trên trang phát sóng trực tiếp bùng nổ fan đang bình luận bay dồn dập Wow Có phải công khai chuyện đã ký hợp đồng rồi không Chắc là cô ta đã thấy không xấu xiếm được mọi chuyện nữa Nên chỉ đành thừa nhận trước Không biết phía đại thiên có ý kiến gì Tôi là fan của cô ta Nên cảm thấy mất mặt quá xá Sau này sẽ không xem bất kỳ tác phẩm nào của cô ta nữa Loại nghệ sĩ như thế này Không xứng đáng lên màn ảnh Mở tấu như cú sắc khoản rơi diễn viên. Lần này hình tượng của cô ta sụp đổ hết láng luôn rồi, cũng xem như đại thiên đi một nước cờ chết, thế mà lại dám cho cô ta lên chương trình vào thời điểm này, có phải ỷ công ty có thế lực, chắc chắn không ai dám nói ra sự thật đúng không? Lúc mọi người quả quyết Tống Như không bước xuống đài nổi, bị ép phải thừa nhận chuyện mình đã ký hợp đồng tham gia bộ phim của đạo diễn Âu Mỹ thì Tống Như đang ngồi trên sân khấu đột nhiên mỉm cười đứng lên. Cúi người chào tất cả các fan đang ngồi dưới khán đài lúc bấy giờ Thực sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian vừa qua Bây giờ tôi đã ra quyết định, nguyên nhân cũng chỉ xuất phát từ một mình tôi mà thôi Vì gia đình của tôi, tôi bắt buộc phải làm như thế Đây là gì? Tẩy trắng trước à? Tông như vẫn ung dung mỉm cười trước âm kính Tôi biết bây giờ có rất nhiều người hiểu lầm tôi Cảm thấy tôi nói một đằng là một nẻo Cũng có nhiều người ngồi sau màn hình đợi xem tôi xấu mặt Xem tôi bị vả mặt Liên lụy đến công ty Nhưng hiện giờ tôi mượn chương trình này Để chính thức thông báo với tất cả mọi người Tống như tôi tuyên bố Từ hôm nay về sau Tôi sẽ giải nghệ vô thời hạn Cái gì? Giải nghệ? Hóa ra không phải tống như bị ép vào đường cùng mặt lộ Phải thừa nhận hết những lời đồn đại trên mạng Mà là Vừa thốt ra câu nói này Đã đánh bại những nghệ nhân bao vây công kích cô ngay Có cái kết thúc nào trực tiếp hơn lánh mặt không? Người ta đã nói cô thích tạo hiệu ứng Cũng có kẻ nói cô vô liêu sỉ Còn có người nói cô trong ngoài bất nhất Vậy thì cô sẽ tỏ thái độ cho bọn họ xem Đừng nói là chiếm đoạt hết mọi tài nguyên Nhưng vẫn làm ra vẻ thanh cao Ngại quá Cô giải nghệ luôn rồi Không chỉ ra bất kỳ lý do không nhận diễn nào Mà lại có phản ứng như thế Tống như này Mời bạn nói một chút Tại sao bỗng dưng lại tuyên bố quyết định như thế này Lẽ nào vì những lời đồn đại trên mạng gần đây Làm cho bạn thấy áp lực Ảnh hưởng đến sức khỏe ư Hay là bạn đã thất vọng với giới giải trí này Cũng không phải thế Tôi cảm thấy ngoại trừ việc diễn xuất ra Thì mỗi nghệ sĩ đều còn có công việc Và trách nhiệm khác phải thực hiện Tôi đã trao đổi với người quản lý Của mình Rồi mới đưa ra quyết định này Tôi sẽ không giải nghệ vì bất kỳ người nào Tôi làm như vậy là có lý do riêng của mình Nhưng trước mắt không tiện tiết lộ với mọi người Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi Cũng rất mừng vì có nhiều người ghen tị với danh tiếng của tôi Loan tin đồn nhảm tứ phía thế này Lịch trình công việc hiện đại của tôi là nghỉ ngơi Nghỉ ngơi vô thời hạn Tông như phản ứng rất đổi điểm tĩnh Nụ cười trên gương mặt cô vẫn như ngày nào Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng cô không bị công ty ép buộc Câu trả lời này cũng không phải tạo hiệu ứng Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự quả quyết của Tống Như, cô lại thẳng thắn trả lời như vậy. Bồ nhọ cô trong ngoài bất nhất, được thôi, cô trực tiếp rời khỏi giới phim ảnh luôn. Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Như đã bước lên được đỉnh cao mới trên sự nghiệp, thì cô lại kiên quyết lùi một bước, không phải ai cũng có thể chấp nhận được lựa chọn như thế này. Người dẫn chương trình ngạc nhiên nhìn Tống Như có thể nói hành động lần này của cô đã làm chấn động tất cả mọi người ở trường quay thậm chí là cả giới diễn viên, người dẫn chương trình liên tục lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói với Tống Như, ra bạn có thể dùng cách khác để làm chứng tỏ chuyện này, chứ không cần nhất định phải. Tôi muốn nói là sau này tôi cũng sẽ không nhận lời mời đóng những bộ phim Âu Mỹ đó, càng không tung ra những tin tức giả để tạo hiệu ứng." Tống Như nhìn vào ống kính, giọng nói rất đỗi bình tĩnh, "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, nếu như có thêm bất kỳ tin tức khác muốn chia sẻ với mọi người, thì công ty sẽ thay mặt tôi thông báo." Tống Như vừa dứt lời, bèn cúi người trước khán giả và ông kính một lần nữa. Cách cư xử hiện giờ của cô đã chứng minh hết mọi thứ. Các trang thông tin mạng nhanh chóng đăng bài phản hồi của Tống Như về những tin đồn ác ý kia. Tống như rút lui khỏi giới giải trí một thời gian để bày tỏ lòng quyết tâm. Là thứ gì đã ép Tống Như rời khỏi giới giải trí? Sau lưng những tin đồn ác ý đó, rốt cuộc che giấu bao nhiêu bàn tay xấu xa? Tống Như đột nhiên tuyên bố tin tức này khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, tin đồng đăng ý trên bảng hot search ấy đã bị xóa ngay. Đặc biệt là hơn 20 nghệ sĩ công khai tỏ thái độ nghi ngờ Tống Như trên mạng ấy. Hiện giờ hoàn toàn ngỡ cả người ra rồi. Bọn họ lại đoán sai Tống Như một lần nữa. Tống Như đi ra khỏi đài truyền hình dưới sự bảo vệ của Dương Gia Cửu. Trên đường về, Dương Gia Cửu gọi một cuộc điện thoại cho Trần Vũ kêu cổ ta điều tra thân phận của 20 nghệ sĩ đó trong thời gian ngắn nhất. Trần Vũ đã sớm bắt tay vào làm từ lúc còn đang xem chương trình, bởi vì tổng giám đốc của bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho bản xã của mình bị người ta tùy tiện bắt nạt đâu. Tám người đó xui xẻo đến nơi rồi. Phan ở đài truyền hình nhanh chóng đợi trước cửa ra vào, lúc nhìn thấy Tống Như bèn vây quanh lại và nải cô hồi tâm truyền ý. Tống Như, chị đừng rút khỏi giới giải trí mà. Kiên trì diễn đi. Kiên trì đi trên con đường của chị đi, đừng để mấy diễn viên tuyến 18 đó ảnh hưởng đến mình. Tống Như bọn em sẽ mãi ủng hộ chị mà, hy vọng chị có thể ở lại. Giới diễn viên này bắt nạt người ta muốn chết, nếu chị nhất định muốn đi, cho dù chị đi đâu thì fan bọn em cũng sẽ không giải tán đâu. Mặc dù fan của cô mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng đều ấp ủ tấm lòng sẽ tiếp tục ủng hộ Tống Như. Bọn họ tin tưởng cô vô điều kiện. Một giây trước khi lên xe, Cô quay người lại nói tiếng cảm ơn với fan. Cảm ơn các em đã tin tưởng chị, nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Chị Tiểu Như, Tống Như. Có fan đỏ ửng vành mắt, lưu luyến nhìn Tống Như mãi không thôi. Nhìn thấy bầu không khí như vậy, Tống Như cảm động mỉm cười. Đừng buồn mà, sắp tới chị có hai bộ phim sắp lên sóng, hy vọng các em sẽ thích nó. Cho dù chị đâu thì chị đều sẽ chúc phúc cho các em. Mặc dù bây giờ chị tuyên bố giải nghệ, Nhưng không đồng nghĩa với việc chị nhận thua Xin các em tiếp tục tin tưởng ở chị Tống như vừa dứt lời bèn bước lên xe Dương Gia Cửu cũng ân cần lên theo cô rồi đóng cửa lại Nhìn thấy chiếc xe đã lái ra khỏi cửa đài truyền hình Fan của cô mới dừng bước chân Không đi theo nữa Gia Cửu Em hy vọng vẫn còn người tiếp tục duy trì nhóm fan của em Em không muốn nhìn thấy mọi người giải tán như vậy Dương Gia Cửu dịu dàng ôm vai cô rồi đồng ý Ừ, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện sau đó Tống Như thở phào một hơi, hôm nay nói ra những lời như thế là một điểm chuyển tiếp quan trọng đối với cô. Cô tựa người vào lòng Dương Gia Cửu, dịu nhẹ mỉm cười. "Sau này em có thời gian chăm sóc anh và con rồi." Dương gia Cửu nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự chiều chuộng và ngọt ngào. Đột nhiên Tống Như thông báo tin tức sẽ giải nghệ, làm chấn động cả giới giải trí. Ngay ngày hôm đó, một số fan của Tống Như công bố danh sách mười mấy nghệ sĩ hiềm nghi công kích Tống Như. Hơn nữa còn xếp thứ tự theo độ nổi tiếng Từ danh sách ấy có thể nhìn thấy được bọn họ chỉ là diễn viên nhỏ tuyến 18 Sợ là chỉ có thể giải thích nguyên nhân bọn họ cam ghét Tống Như Bằng hai chữ gan tị mà thôi Tống Như hồi âm lại những màn kịch buồn cười gần đây Bằng chuyện giải nghệ Những người nghệ sĩ có ký kết về Đại Thiên Lần lượt đứng ra đính chính cho cô Chúng tôi không qua lại nhiều với Tống Như ngoài đời Nhưng mỗi lần gặp mặt ở công ty Đều cảm thấy cô ấy là một người rất lịch sự Tuyệt đối không phải là dạng trong ngoài bất nhất như những lời đồn đại trên mạng. Hy vọng nghệ nhân trong giới giải trí này đều có thể giữ mình trong sạch, đừng vì chút lợi ích và dối trá mà đi làm những chuyện xấu trái với lương tâm. Đại thiên chúng tôi luôn là một gia đình đoàn kết, sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp người nhà của chúng tôi đâu. Mấy người bài xích Tống Như, công kích Tống Như ấy, xin các người hãy trả lại bầu không khí trong sạch cho giới giải trí. Về việc này, tôi cũng không có gì đáng nói. Tôi tin tưởng Tổng giám đốc Dương Sẽ điều tra kỹ lưỡng Giải quyết đâu ra đó việc công này Sau khi Tống Như tuyên bố giải nghệ Không chỉ có nghệ sĩ cùng công ty Đứng ra nói thay cho cô Mà còn có những nghệ sĩ Đã từng bị những lời đồn đại linh tinh Ép đến đường cùng Tống Như làm vậy là bị ép buộc đấy Nên có người đứng ra làm sạch bầu không khí Trong giới giải trí này rồi Trong danh sách ấy Có tên là con sâu làm dầu nổi canh đấy Lần nào cũng là bọn họ đi kiếm chuyện Tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy rõ tên tuổi của những người trong danh sách này rồi. Tránh được thì tránh. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện rồi không dứt bỏ được nữa. Chuyện này đã gây ra không ít sóng gió cho giới giải trí. Liên quan tới các nghệ sĩ của mười mấy công ty quản lý khác nhau. Trong khi mọi việc đang ngày càng náo động. Một số nghệ sĩ đã khóa tài khoản mạng xã hội của mình. Đồng thời xóa hết các thương tác. Bày tỏ cảm xúc của mình trước đây. Nhưng đã là mạng xã hội thì luôn để lại vết tích. Những người hâm mộ của Tống Như chắc chắn sẽ không tha cho họ Còn có các nghệ sĩ của một số công ty nhỏ Đã trực tiếp đứng ra thừa nhận Nói rằng do họ nhất thời hồ đồ Và đã gặp riêng Tống Như để xin lỗi Xin lỗi? Không cần Tống Như không cần lời xin lỗi của các người Cô ấy dùng cách này để tha thứ cho mấy người Vậy mà mấy người lại muốn làm thế này Để lấy sự thương hại của người khác sao? Những người này đều thuộc các công ty khác nhau Đột nhiên lại tập hợp lại như vậy Không thể là ngẫu nhiên được Có khi nào có người ở sau lưng suối rục Lên danh sách mấy bộ phim của những người này Tôi nhất định sẽ không bao giờ theo dõi Công ty hàng đầu như Đại Thiên Trước giờ chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng Sáng sớm ngày thứ hai Phòng quan hệ xã hội đã lên tiếng tuyên bố Nội dung rất rõ ràng giống như vì để bảo vệ quyền dương tư của người hâm mộ Nên đã tự tay chi trả Chi phí chữa bệnh và thuốc men Nhưng lại không nhận được sự đồng thuận Của những fan hâm mộ này Cô còn bị ném trứng trước mặt đám đông Trong tuyên bố thứ hai, họ tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng đối với những người đã tham gia vào vụ náo loạn bôi hình ảnh của Tống Như. Cho dù là liên quan đến bao nhiêu công ty, Đại Thiên cũng không lùi bước. Phía dưới văn bản là chữ ký của giám đốc công ty Đại Thiên, Dương gia Cửu. Dù sao thì Tống Như cũng là nghệ sĩ duy nhất dưới quyền quản lý của anh, anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ đến Tống Như. Nhà họ Tấm cũng đã nghe tin tức Tống Như Sẽ rút lui khỏi ngành giải trí Ông Tống ngồi trên ghế sofa Ấn đường từ từ dãn ra Nắm lấy gậy gật đầu nói Cũng đã đến lúc rút lui rồi Ông nội giờ chị ba đã rút lui Tâm nguyện của ông cũng coi như đạt được rồi Tống Kiệt Sớm đã biết được tin tức ở công ty Đặc biệt muốn về nhà để quan sát Thái độ của ông Tống Lần này nó bị người ta ức hiếp cũng không nhẹ Không biết có thể nắm lấy cơ hội này Mà rút lui hay không Tống Kiệt cũng đã hiểu được phần nào về giới giải trí, cũng cảm thấy bất bình thay cho chị của mình. Chuyện của chị cháu đã có anh giải quyết rồi, cháu cũng không cần lo lắng, mà ông nghe nói cháu gần đây có tin đồn tình cảm gì đó. Ông nhìn Tống Kiệt, thấy cậu ta như bị xóa cho một phen, chớp chớp mắt nói, tin tức ở khắp mọi nơi, dù ông già rồi, nhưng cũng chưa đến mức hồ đồ. Tống Kiệt vào đùi bứt tai, ngãi ngùng cười nói, đều là do cánh nhà báo viết lung tung ạ. Có viết lung tung hay không? Cháu tự mình biết rõ đều đã xác định quan hệ rõ ràng thì hãy đưa về đây cho ông gặp mặt ông Tống đã tỏ rõ thái độ Tống Kiệt ho lên một tiếng nhanh trí chuyển sang chủ đề chính ông nội nếu năm đó chị ba vì bước chân vào giới giải trí nên mới rời khỏi nhà ta bây giờ chị ấy đã rút lui rồi như vậy có thể để chị ấy về không ông Tống nhìn cháu trai với ánh mắt mong đợi nhưng ông không trực tiếp trả lời mà nói một câu với thơ ý sâu xa Bất luận nó có về hay không Cũng không liên quan gì đến việc quay về nhà họ Tống Cả cuộc đối thoại của hai người trong phòng khách Đã bị Tống Nhu đứng nấp sau hành lang nghe thấy Lời nói của ông Tống khiến Tống Nhu trong lòng rất hồi hộp Mặc dù ông không nói rõ Nhưng thái độ lấp lửng đó khiến cô có sự cảm Bất cứ lúc nào Tống như cũng có thể quay trở về Cô ta luôn có sát tâm Muốn hủy hoại Tống như Nhưng giờ Tống như rút lui rồi cô ta không còn cách nào viết bài về Tống Như trong giới giải trí nữa. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Tống Như nhưng không ngờ chính cô ta lại trực tiếp đẩy Tống Như ra khỏi giới giải trí. Nhỡ đầu cô ta nhân cơ hội này quay trở về nhà họ Tống thì mọi kế hoạch lâu nay không phải sẽ cầm cốc sao? Không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện này. Tống Như quay về phòng vội vàng lấy một chiếc điện thoại dự phòng ra bên trong chỉ có duy nhất một số điện thoại. Tôi muốn lịch trình làm việc của Tăng Nhĩ Ngọc Tôi sợ Tống Như sẽ quay về Tống ra Tôi không thể đợi thêm được nữa Nhất định phải giải quyết hai mẹ con họ Đầu dây bên kia lên tiếng trả lời rồi lập tức dập máy Tống Như ngồi trên giường Hít thở một hơi thật sâu Cô ta lần này quay lại công ty cũng không hề dễ dàng Tăng Nhĩ Ngọc cố tình làm khó Khi chỉ cho cô ta một người thư ký làm trợ lý Nhưng Tống Như vẫn nhẫn nhịn Âm thầm lên kế hoạch Bù an cho thư ký của Tăng Nhĩ Ngọc Khiến cô ta sinh non Lấy cớ đó đuổi đi Sau đó dùng số tiền lớn Để mua chuộc thư ký mới của Tăng Nhĩ Ngọc Hiện giờ cô ta đã hoàn toàn nghe theo Sự sắp xếp của Tống Như Và tất cả mọi chuyện Thì Tăng Nhĩ Ngọc không hề hay biết Tống Như hạ quyết tâm Phải nhân thời cơ thuận lợi này Tiêu diệt tận gốc hai mẹ con Tống Như Thứ hai tuần sau Tăng Tổng đến Urumi công tác Tôi biết rồi Đi công tác Vậy thì mãi mãi cũng sẽ không cần trở về Lịch trình của Tăng Nghĩ Ngọc đúng là như vậy Nhưng bà ta và ông Tống đã sớm nắm rõ nhất cử nhất động của Tống Nhu trong công ty Bao gồm cả việc cô ta âm mưu đuổi thư ký cũ và mua chuộc thư ký mới Vì vậy Tăng Nghĩ Ngọc sớm đã sự liệu được trong khoảng thời gian này Có thể Tống Nhu sẽ gây ra chuyện gì đó Lịch trình công tác này vốn dĩ chỉ có một mình bà ta đi Nhưng nếu cô thư ký mới đã là tay mắt của Tống Nhu Thì bà sẽ thành toàn cho bọn họ quyết định dẫn theo thư ký mới đi cùng Chỉ là trong kế hoạch này, người bà lo lắng nhất là Tống Như. Tiểu Như, sức khỏe con dạo này sao rồi? Con vẫn khỏe, muộn thế này rồi mà mẹ còn gọi điện tới, có chuyện gì sao? Là thế này, thuy kỳ mới của mẹ là người của Tống Như, bọn họ trong ứng ngoài hợp, mẹ đoán cô ta sẽ chuẩn bị ra tay, có thể là liên quan đến chuyện con rút lui. Cô ta sợ con trở về nhà họ Tống tranh giành với cô ta. Tống Như cười nói, mẹ, đây là một cơ hội tốt với chúng ta là cơ hội tính toán rõ ràng với Tống Như. Cũng đúng, mẹ cũng nghĩ như vậy, có một số chuyện không thể kéo dài mãi được. Tang Nhị Ngọc thấy mình và con gái có chung suy nghĩ với nhau. "Mẹ, con sẽ về nhà họ Tống hoàn thành tâm nguyện của cô ta." Từ trước đến nay, đây là chuyện mà Tống Như lo lắng nhất, phản đối nhất, sợ Tống Như sẽ thực sự quay trở về. "Nhưng hiện giờ con đang mang thai, con sẽ chăm sóc tốt bản thân, mẹ đừng lo." Như có suy nghĩ của riêng mình chuyện của Tống Nhu không thể để mãi không giải quyết được hiện tại ông Tống cũng không ép buộc cô trở thành người thừa kế của Tống Thị nữa rồi nếu Tống Nhu tiếp tục làmăng bậy cô không thể ch mắt đứng nhìn đúng lúc giai đoạn này cô đang sảnh dỗi cũng nên giải quyết cho xong ân oán giữa hai người sau khi tắt điện thoại dư ra cửu ôm cô Lê Dường Mặc dù bây giờ em không phải làm việc nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhưng chuyện ở nhà em không phải đã nói Sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta sao Em sẽ không đi làm trong một thời gian dài Sẽ không ảnh hưởng đến con Em chỉ là không muốn tiếp tục rung túng cho Tống Như nữa Sương Gia Cửu cũng có sự định như vậy Nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho Tống Như Anh nắm lấy tay Tống Như Nói với cô thông tin mà Trần Viễn Vừa điều tra được Một số nghệ sĩ đã bị người khác âm thầm mua chuộc Trần Viễn phát hiện gần đây Bọn họ đều liên lạc với cùng một số điện thoại Hơn nữa còn có sự luân chuyển tiền bạc Sau khi điều tra phát hiện người đó chính là Tống Như Xem ra vì muốn hãm hại em Cô ta không chỉ hết lần này đến lần khác gài bẫy Mà còn hao tâm tổn sức Cài người trong giới giải trí Trước đây em không có thời gian để ý tới cô ta Bây giờ em sẽ không để cô ta làm loạn nữa Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con Nhất định không để cho cô ta tùy ý ức hiếp Vậy được Nếu muốn thì em cứ làm đi Nhưng anh chỉ có một yêu cầu Nhất định không được để cho bản thân quá mệt ảnh hưởng đến sức khỏe Bạn họ chưa từng làm cho đối phương thất vọng Tống như gà vào lòng dưng ra cửu ngởng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh Lúc Tống Kiệt quay trở lại công ty tập luyện anh ta liền muốn nói với Ngô Tĩnh Nhiên chuyện ông nội muốn gặp cô vì vậy vừa đến công ty đã gọi ngay cho cô nhưng cô ta không bắt máy Anh ta đúng lúc gặp một nghệ sĩ cùng khóa liền hỏi Có nhìn thấy Ngô Tĩnh Nhiên không? Họ đều là những người cùng khóa Quan hệ mọi ngày cũng rất thân thiết Nên khi anh ta gọi trực tiếp tên của Ngô Tĩnh nhiên Cũng không có ai nghi ngờ quan hệ của họ Tĩnh nhiên hình như đang ở phòng tập luyện trên tầng 2 Được, cảm ơn cậu nhé Sau đó Tống Kiệt lại nhận được điện thoại của anh Mạt Alo, tôi đã đến công ty rồi Anh Mạt ở đầu dây bên kia có chút do dự nói Hay là anh xuống đây một chuyến đi Tôi có lịch trình công việc muốn nói với anh Tôi đang có chút việc cô hãy Vừa nói được một nửa Tống Kiệt liền thấy đèn trong phòng tập luyện vừa tắt Có hai người bước ra Một người trong đó chính là Ngô Tĩnh Nhiên Nhưng người đàn ông đi bên cạnh cô Không phải là người của công ty Tống Kiệt đứng ở một góc Vì vậy họ không nhìn thấy anh Ngô Tĩnh Nhiên có vẻ rất sợ người đàn ông đó Tống Kiệt có linh cảm Quan hệ của hai người họ không bình thường Anh không lập tức ra mặt Mà đứng ở một góc quan sát Anh mau đi đi Lần sau không được đến công ty tìm em nữa Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ rất phiền phức Ngồi Tĩnh nhiên để anh ta một cái Lát nữa anh ta sẽ đến đây Bây giờ biết sợ rồi sao Lúc đó khi em cầu xin anh Ở bên cạnh em Sáng vẻ đâu có như thế này Người đàn ông đó bước lên trước vải bước Ép ngô Tĩnh nhiên vào góc tường Anh biết rồi Bây giờ em đã là đại minh tinh Lại có tên thiếu xa đó chống lưng cho Suốt ngày ôm giấc mộng được gả vào hào môn Đương nhiên sẽ không muốn để ý tới anh rồi Nhưng em đừng quên, trong tay anh có rất nhiều clip nóng của em. Em trốn không thoát khỏi tay anh đâu. Đừng động vào tôi, nói đi. Lần này anh muốn bao nhiêu? Một tỷ rưỡi. Thiếu một đồng nào, thì cô đợi lên mặt báo đi. Nói xong anh ta quay người bỏ đi. Ngô Tĩnh nhiên đứng nguyên ở đó, hít một hơi thật sâu. Sau đó đi đại về phía hành lang. Đúng lúc nhìn thấy Tống Kiệt vẫn đang ở đó. Sao anh lại... Ngô Tĩ nhiên lo sợ anh ta nghe được điều gì đó vội vã giải thích. Ờ người lúc nãy là phóng viên tới phỏng vấn chắc là bị lạc nên em chỉ đường cho anh ta. Vậy sao? Tống Kiệt ho lên một tiếng trong lòng vô cùng bất an nhưng anh ta không muốn tin từ trước đến nay. Ngô Tĩnh nhiên còn có một bộ mặt khác mà anh không hề hay biết. Anh không phải vừa nói có tin tốt muốn báo cho em biết sao? Là gì vậy? Ngô Tĩ nhiên ôm lấy cánh tay anh nũng nịu hỏi. Không có gì chỉ là Anh mới tìm thấy một quán ăn mới Muốn em muốn dẫn em đi ăn thử thôi Được vậy chúng ta đi bây giờ được không Dường như đang có một âm thanh nào đó điều khiển tống kiệt Anh không có cách nào không hỏi Nhưng nếu một khi đã hỏi Liệu hậu quả sẽ ra sao Chính vào lúc tiến thoái lưỡng nan Không biết làm thế nào Anh Mạt liền chạy tới Sao điện thoại của anh không gọi được vậy Phó tầm gọi anh qua đó ngay lập tức Tống Kiệt thà lòng như vừa chút được gánh nặng À điện thoại của tôi gần đây Hơi có vấn đề thì phải Không nhận được tín hiệu Anh quay lại nói với Ngô Tĩnh Nhiên Anh phải lên đó một chuyến Em về nhà trước đi Được Ngô Tĩnh Nhiên vẫn đứng ở đó Nhìn hai người họ rời đi Họ đã tả trong lòng như được chút bỏ Chắc là Tống Kiệt vẫn chưa nghe thấy gì Anh Mạt và Tống Kiệt Cùng bước vào thang máy Nhưng lại không lên tầng của phó tổng Mà lại xuống một tầng Thực ra trong công ty sớm đã có người thấy người đàn ông đó và Ngô Tĩnh Nhiên đi cùng nhau Chỉ là không biết mối quan hệ giữa cậu và Ngô Tĩnh Nhiên nên không nói điều gì Tôi vừa gọi cho cậu là sợ cậu sẽ nhìn thấy Tống Kiệt cúi xuống Giờ tôi phải làm gì đây? Không biết nữa Anh Mạt thẳng thắn nói Đây là chuyện riêng của cậu tôi chỉ là trợ lý không tiện can dự vào Tôi rất muốn hỏi cô ấy nhưng lại không dám hỏi Tôi sợ biết càng nhiều sẽ càng không thể chịu đựng nổi. Chưa có đủ chứng cứ đã chất vấn cô ấy. Tôi sợ cô ấy bị tổn thương. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và tiểu thư Tống Như. Cô ấy trước giờ chưa từng giao sự Một khi đã nhận định chuyện gì thì nhất định sẽ làm đến cùng. Anh Mạt nhìn Tống Kiệt. Phó Tổng không có tìm cậu. Cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Vậy cô cảm thấy tĩ nhiên cô ấy. Tôi nói rồi. Tôi chỉ là trợ lý của cậu. Không có quyền bình luận về chuyện tình cảm của cậu. Nhưng với tư cách của một người ngoài cuộc mà nói. Tôi thấy hai người không phù hợp. Nếu cậu cần tôi giúp gì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tống Kiệt gật đầu. Cảm ơn. Sau đó anh ta lái xe rời khỏi Đại Thiên. Không khí trong đó khiến anh thấy bức bối. Trên đường Tống Kiệt không ngừng nghĩ về cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Về cuộc đối thoại giữa hai người họ. Nếu nói hai người đó không có quan hệ gì. Tống Kiệt sẽ không cần phải khó chịu như vậy Nhưng anh rõ ràng đã nhìn thấy Nhưng lại không dám hỏi Suốt cả dọc đường Anh ta đều mải mê suy nghĩ Không biết tại sao lại chạy đến biệt thự Lan Đình Anh ta hít một hơi thật sâu Bấm chuông cửa căn biệt thự Của Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu mở cửa nhìn thấy cậu ta Ánh mắt có phần trầm lắng Không nói nhiều lời để cậu ta vào trong Tống Như dạo gần đây Đều ở nhà nghỉ ngơi Chiếc bụng đã bắt đầu nhô lên Mặc một bộ quần áo thoải mái ngồi trên sofa xem tạp chí. Bất kỳ ai nhìn thấy, cũng đều biết cô là một bà bầu. Vì vậy Tống Kiệt vô cùng sững sở. Chị, chị, ừ, chị mang thai rồi. Đây chính là tin tốt nha. Chuyện từ hồi nào thế? Tống Kiệt kích động ngồi cạnh Tống Như. Nói như vậy em sắp làm cậu rồi. Ừ, được một thời gian rồi. Tống Như khẽ cười rồi trả lời. Thế nào mà một chút tin cũng không nhận được. Hay là chị không định nói cho những người trong nhà Tống Kiệt hỏi mà có chút lạc lõng Tống Như nghĩ nghĩ Rồi kể hết những việc mà Tống Như đã làm Vốn dĩ cô không định giúp Tống Như che giấu Em Tống Kiệt vừa giận vừa bất lực Trực tiếp đứng dậy Chị ta thật sự tàn nhẫn như vậy sao Không được em bây giờ về nhà Nói chuyện này cho ông nội Sau đó lập tức đuổi chị ta đi Không cần đi trừ em và Tống Trình ra Những người khác đều biết cả rồi Tống Như ngăn lại Chị hôm nay nói ra Không phải vì muốn em giúp chị cái gì cả Em coi như chưa có gì xảy ra là được rồi Thế nhưng Chị sẽ trở về xử lý mọi chuyện Thế nhưng bây giờ Địch trong tối mình ngoài sáng Cứ để cô ta tưởng rằng âm mưu của chính mình đã thực hiện được Không ngừng diễn trò Thì trò chơi này mới thú vị Vậy được rồi Tống Kiệt gật gật đầu Anh ta cảm thấy Tống Như nói đúng Sau khi bình tĩnh lại Anh ta bỗng nhiên nhớ đến mục đích đến đây Thế nhưng nhìn thấy Tống Như đang có thai lại bị chuyện của Tống ra làm phiền lại cảm thấy bản thân không dùng mấy chuyện đó làm phiền cô thêm nữa. Đã muộn như vậy em còn đến đây có phải có chuyện gì không? Anh ta giống như đứa trẻ còn chưa trưởng thành vậy có tâm sự gì đều viết lên trên mặt cả Tống Như nhìn một cái thì đều hiểu Chị, chị biết ngô tĩnh nhiên không? Là nghệ sĩ gia nhập công ty cùng chị khi đó hả? Biết thì có biết nhưng không hiểu rõ Thật ra Em cùng cô ấy đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi Thấy biểu tình của Tống Kiệt Tống Như hơi hơi cau mày Sắc mặt cũng thay đổi Chị cảm thấy cô ấy như thế nào Tống Như nghe cô này Chầm mặc mất vài giây sau đó hỏi ngược lại Em có phải đã phát hiện ra điều gì Mới hoang mang chạy đến đây hỏi chị phải không Tống Kiệt sững ra ngẩng đầu lên Chị làm sao mà chị biết Nếu em thấy cô ta tốt Hai người lại luôn bên nhau Thì sẽ không hỏi chị rồi Tống Như trực tiếp nói ra mấu chốt vấn đề Em đã vào showbiz được một thời gian rồi Cũng trải qua một số chuyện Em nên rõ ràng Ở trong giới này em càng không tin chuyện gì Ngược lại càng tiếp cận sự thật Tống Kiệt trầm mặt Chỉ thấy nếu như hai người thật sự ở bên nhau được Mà kệ có vài người trong showbiz hay không Đều có thể sống hạnh phúc Có khi con người nhất định phải đối mặt Thì mới trưởng thành Cho dù quá trình sẽ rất khổ sở Tống Kiệt tay nắm chặt Câu hồ hiểu được điều gì đó nặng nề gật đầu Em biết rồi chị Em sẽ xử lý tốt chuyện này Khi Tống Kiệt đang định nói thêm mấy câu với Tống Như Sương gia cửu mặt lạnh đi tới Muộn như thế này rồi còn không về Chị cậu cần nghỉ ngơi Tống Kiệt lập tức đứng lên Nhớ ra Tống Như đang mang thai liền nói Em đi ngay đây Tống Như nhìn mà cũng buồn cười Chờ khi Tống Kiệt rời đi Mới lắc lắc tay ông xã làm nũng Nói thế nào Tống Kiệt cũng là nghệ sĩ của công ty cũng là em trai của em, anh sao lại hung dữ với nó như vậy? Hung dữ? Cậu ta nửa đêm lại chạy đến làm ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của vợ anh, anh không thể hung dữ với cậu ta sao?" Dương Gia Cửu trịnh trọng nói. Nụ cười của Tống Như càng sâu ôm lấy anh. "Được rồi, anh nói đều đúng." Tống Kiệt vốn định trực tiếp về nhà của mình, nhưng trong lòng tóm lại có phiền não không vui. Anh ta không muốn hiểu lầm Ngô Tĩnh Nhiên, nếu như thật sự có chuyện gì đó Là cô ấy sợ anh ta lo lắng Cho nên mới không nói Nghĩ như vậy anh ta liền quay đầu xe Lái xe đến khu trọ của Ngô Tĩnh Nhiên Chỉ là khi anh ta vừa đến trước cửa khu trọ Thì nhìn thấy tên phóng viên đó Đang ngó quanh nhà của nội Ngô Tĩnh Nhiên Mà Ngô Tĩnh Nhiên đang ở cạnh Sợm chân lo lắng Nhìn thấy Tống Kiệt đang đứng ở cửa Liền kêu lên Hạo dịch, mong an anh ta lại Người đàn ông kia lít Tống Kiệt Ánh mắt hung ác nhìn Ngô Tĩnh Nhiên Sau đó nhờ một bãi nước bọt Đụng phải Tống Kiệt rồi nhanh chóng chạy đi Lúc đó Ngô Tĩnh Nhiên bị dọa sợ Ngồi sụp xuống khóc Tống Kiệt cũng không đuổi theo người đàn ông kia Mà ở bên an ủi Ngô Tĩnh Nhiên Đừng khóc nữa Chuyện gì xảy ra Bây giờ trong nhà của Ngô Tĩnh Nhiên Bị lục lọi dối tinh dối mù Em, em hôm nay ở công ty Có chỉ đường cho hắn Hắn nói hắn là phóng viên của tòa soạn nên em tin Không ngờ hắn là chó săn Hôm nay lại theo em về nữa Còn uy hiếp em Ngô tĩ nhiên vừa khóc vừa giải thích Tống kiệt đỡ cô ta ngồi lên sofa cũng không nói gì nhiều Chỉ dặn buổi đêm đi ngủ sớm nhờ đóng cửa rồi rời đi Bị theo dõi Đối phương căn bản không phải cậy cửa vào Nếu hắn có ý xấu Ngô tĩ nhiên cũng có đủ thời gian chạy trốn Thậm chí có thể gọi điện cho anh Nhưng cô ấy đã không làm Hơn nữa từ lúc anh chạy một vòng từ biệt thự Lan Đỉnh qua đây Ngô Tĩnh nhiên chắc đã về nhà được khoảng thời gian rồi Tại sao bây giờ người đàn ông kia Vẫn còn ở trong nhà Không lại trừ khả năng Hắn ở một lúc bên ngoài rồi mới gõ cửa Nhưng mà Bởi vì Tống Như tuyên bố dừng diễn Những tin đồn xấu xoay canh cô Cũng dần biến mất Nghệ sĩ từng bắt tay chơi xấu cô Cũng có thể thở vào Cảm thấy Đại Thiên sẽ không vì một nghệ sĩ Đã dừng diễn mà làm gì đối với họ Suy cho cùng mọi người đều nằm trong vũng nước đục Của cái vòng diễn này Đúng là cách Đại Thiên xử lý vấn đề ngày càng tiến bộ khiến họ không thể phản kích. Trang giải trí sẽ có một tin tức mới, chẳng hạn như nghệ sĩ nào đó có lý lịch trộm cắp, hay nghệ sĩ kia đã bị ông sếp nào đó bao nuôi. Quan trọng nhất, mấy tin này đều có bằng chứng rõ ràng. Còn các nghệ sĩ đã đàm phán xong lại làm đại ngôn quảng cáo, đột nhiên bị bên quảng cáo hủy hợp tác. Có rất nhiều ví dụ như thế này, nhưng xem lại thì không có liên quan gì đến Đại Thiên. Mà lúc này, một khi có nghệ sĩ gặp tai ương Dích sẽ thẳng tay loại ra khỏi danh sách nghệ sĩ của công ty Mà người đó không thể quay lại ngành giải trí được nữa Có lẽ rất nhiều người sẽ không hiểu rõ đã xảy ra cái gì Nhưng những fan cứng của Tống Như đã nhìn ra một vài dấu vết Bởi vì danh sách các thứ không tốt đẹp của nghệ sĩ là họ thống kê ra Vốn những fan này cũng muốn làm sao có thể thay cô trúc giận Và rồi mấy nghệ sĩ đó liên tiếp xảy ra chuyện Không phải là đại thiên cho người làm đó chứ Nếu không sao có thể đúng lúc như vậy Những nghệ sĩ xảy ra chuyện đều là người trên danh sách đó Không quan tâm có phải là Đại Thiên hay không Dù sao tôi cũng cảm thấy rất sảng khoái Nhìn thấy mấy nghệ sĩ đó cút ra khỏi giới giải trí Thật sự là quá vui Tôi biết Dương Tổng thương Tống Như như thế nào Sao có thể bỏ qua dễ dàng Cách thức này thật quá xấu bụng mà Nhưng mà tôi thích Mấy người bọn họ chính là tìm chết mà Không lo diễn cho tốt Cứ đi đâm chọc sau lưng Tống Như Lần này thì hay rồi đó